Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách Luyện Thành Thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 161 Cười Điên Cuồng La Trinh nhìn lướt qua thiên không chân nhân và đám người của Gia Cát ra rồi tiếp tục nói với tử thanh chân nhân. Thưa chân nhân, nếu lúc này có người muốn giết ngài, ngài nên làm thế nào? Nghe La Trinh hỏi vậy, tử thanh chân nhân không chút do dự nói. Nếu như đối phương chẳng phân biệt đúng sai đã muốn giết ta, tất nhiên ta sẽ đánh lại. La Trinh gật gật đầu, chân nhân nói rất đúng. Nếu có người muốn giết mình, không có ai lại đợi làm cưu non để bị ăn thịt cả. Như vậy chân nhân hẳn cũng biết, thanh trọng kiếm ngày ấy ta dùng để giết ra cát phong từ đâu mà ra chứ. Ta không biết, từ thanh chân nhân lắc đầu, ngày đó ông ta không ở đây, đường nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù thiên không chân nhân sau đó cũng tới nhưng cũng không nhìn rõ mọi chuyện ở hiện trường. Trọng huấn giới đường chỉ có la trinh và tần mộc biết chuyện ngày ấy mà thôi vậy để ta nói thanh trọng kiếm hôm đó ta dùng để chém ra cát phong là mượn cự kiếm được tạo thành từ chân nguyên của gia cát phong còn ta đoạt cự kiếm chân nguyên của hắn là vì hắn khống chế cự kiếm muốn giết ta thử hỏi ta phải đứng nguyên tại chỗ chờ hắn giết chết hay sao la trinh hỏi ngược lại trên mặt tử thanh chân nhân lóe ra một tia nghi hoặc nghe ngươi nói vậy thì có vẻ cũng có lý thế nhưng đoạn cự kiếm chân nguyên kia ta lại nghe không hiểu tử thanh chân nhân, Công pháp Gia Cát Phong dùng chính là thất huyền yêu kiếm, công pháp thiên giai của Gia Cát gia chúng ta, có thể dùng chân nguyên hóa thành cự kiếm đối phó với địch. Cự kiếm chân nguyên kia chính là chân nguyên của Gia Cát Phong biến thành, thế nhưng tên nhãi này nói hắn cướp cự kiếm của Gia Cát Phong đi, chính là nói hương nói vượn. Thử hỏi, ai có thể cướp được hóa thân chân nguyên của người khác, Gia Cát anh cách nhịn không được tiến lên một bước nói, cướp hóa thân chân nguyên của người khác. Tử thanh chân nhân nghe xong, cũng lắc đầu. Các chân nhân có mặt ở đây cũng chưa từng nghe trên thế giới này có công pháp gì có thể cướp được quá thân chân nguyên của người khác. Thấy tử thanh chân nhân vẫn đang mù mờ, la trình bịu môi, my thầm, hóa ra mười chân nhân của thanh vân tông cũng chỉ đến thế thôi. Thiên ba thần quyền này la trình lấy trong thiên thư các của thanh vân tông, thế mà những chân nhân này lại không ai biết tới. Thẳng nhãi, đến lúc này mà ngươi còn giảm mồm. Tử thanh chân nhân, ta thấy không cần hỏi nữa. Rõ ràng hán độc ác ra tay giết người, theo lý nên xử tử, thiên khung chân nhân uy nghiêm nói La Trình lại không chút hoang mang nói, nếu Thiên Không Chân Nhân không tin, sao không để cho ta biểu diễn lại một lần, chứng minh sự thật. Thiên Không Chân Nhân thấy La Trình nghiêm túc nói như vậy, trong lòng cũng có một chút nghi ngờ, nhưng ông ta vẫn không tin La Trình có thể cắn nốt chân nguyên của người khác. Loại công pháp này, Thiên Không Chân Nhân hôm nay mới được nghe lần đầu, chứ chưa từng thấy bao giờ. Thật ra đám chân nhân đang ngồi đây đều từng nghe nói về Thiên Ma Thần Quyền, năm đó khi một bản đơn của Thiên Ma Thần Quyền được cất vào trong Thiên thư các, đại đa số chân nhân đều có mặt. Nhưng thiên ma thần quyền được xác định là công pháp thanh giai cho tới bây giờ chưa có ai tu luyện thành công. Bọn hắn tất nhiên chưa từng thấy qua thiên ma thần quyền, cũng chưa từng thấy hiệu quả của chân khí thiên ma thực thụ. Thật ra, chuyện La Trinh có thể lợi dụng chân nguyên của mình để cắn nuốt chân nguyên của người khác đã từng làm loạn khắp thành bạch đế. Người biết rõ chuyện này cũng không phải chỉ một hai người. Chẳng qua là chuyện xảy ra ở trong đế quân, nên bên phía thành bạch đế cũng không truyền ra ngoài. Được. Đã như vậy thì ta phải nhìn xem. Ngươi làm thế nào mà cướp được chân nguyên của người khác, thiên khung chân nhân rứt lời, nói với tần mộc đứng bên cạnh, tần mộc, người phóng hóa thân chân nguyên ra xem rốt cuộc thằng nhãi này có thể làm được không, trong lòng tần mộc lúc này bắt đầu lo lắng. Ngày đó thiên khung chân nhân không ở đây, cũng không nhìn thấy mản la trinh cắn nốt chân nguyên, nhưng tần mộc hắn lại thực sự nhìn thấy. Ngày ấy, bảy thanh cự kiếm chân nguyên do ra cát phong phóng ra, thật sự đều bị la trinh cắn nốt hết. Hơn nữa cuối cùng còn hợp nhất bảy thanh cự kiếm hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, sau đó còn đỡ được một trường của thiên không chân nhân, vì sao thiên không chân nhân lại không rõ điều này. Đáng tiếc, đúng lúc này, tần mộc lại không có cơ hội lặng lẽ nhắc nhở thiên không chân nhân mà chỉ có thể nhắm mắt làm liều, lấy bút phán quan ra, xuất chân nguyên trong cơ thể ra giữa không trung viết lên một chữ như dòng bay phượng múa, sau đó để chữ ngừng tụ từ chân nguyên đó về phía La Trinh. La Trinh nhìn chữ biến từ chân nguyên kia đang chậm rãi bay tới cánh tay vừa nhấc lên liền bắn ra một tia chân nguyên thiên ma chân nguyên thiên ma lập tức chui vào trong cái chữ to mà tần mộc viết chỉ chốc lát sau toàn bộ chân nguyên trong chữ đó đều bị chân nguyên thiên ma cắn nuốt sau đó la trình phung một tay lên chữ chân nguyên mà tần mộc viết liền vô cùng nghe lời nhảy múa vây quanh hắn các vị chân nhân thấy một màn như vậy sắc mặt vô cùng ngỡ ngàng không ngờ thằng nhóc này lại nói thật hắn thật sự có thể cắn nuốt chân nguyên hắn tu luyện công pháp gì dù lần xét xử này có thế nào thì cũng phải tìm hiểu một phen Chỉ có cao thủ chân chính mới hiểu được việc có thể cắn nuốt chân nguyên của người khác có ý nghĩa thế nào. Mà La Trinh cũng lợi dụng một chiêu này, hóa giải vô số hiểm cảnh, thậm chí còn đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh, sắc mặt thiên khung chân nhân lúc này vô cùng khó coi. Tuy trước đây ông ta cũng nghi ngờ một chút, đặc biệt là lúc người ra cát ra nhắc tới thất huyền yêu kiếm, ông ta nhớ lại ngày ấy, đúng là La Trinh đã không chế một thanh cự kiếm giết chết giá cát phong. Nhưng thiên khung chân nhân cho rằng đó là công pháp La Trinh tu luyện làm sao có thể nghĩ đến la trinh lại điều khiển được chân nguyên của người khác ta nói rồi sự thật sẽ chứng minh chân nhân ngài còn cái gì để nói la trinh mỉm cười nói với thiên không chân nhân sau đó hắn vỗ vỗ tay chữ biến từ chân nguyên kia liền dần dần tiêu tán giữa trời đất thiên không chân nhân trầm mặt cười lạnh cứ cho là ngươi đã chứng minh được ngươi có thể cắn nuốt hóa thân chân nguyên của người khác thì sao điều này có thể thay đổi sự thật ngươi là kẻ sát nhân la trinh lắc đầu nói ta đã nói rồi là ra cắt phong động thủ giết ta trước Chẳng lẽ ta đứng nguyên tại chỗ cho hắn giết? Thiên không chân Nhân cười nhạo một tiếng một tiếng. Đó chỉ là lời nói của một bên mà thôi, Tần Mộc. Ngươi nói xem ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày ấy ngoại trừ Tần Mộc cùng thuộc hạ của hắn ra thì chỉ có cô gái bên cạnh Gia Cát Phong là trác Phi ở đây mà thôi. Là Trinh giết chết Gia Cát Phong, trác Phi còn hận không thể khiến hắn chết nhanh một chút ấy chứ, làm sao ra mặt giúp hắn làm chứng được. Mà lúc này Thiên không chân Nhân lại cho Tần Mộc ra mặt, đương nhiên đoán cũng biết mục đích là gì Tân Mộc cười hì hì, đứng lên trước công đường, hành lễ với tử thanh chân nhân, sau đó liền kể lại chuyện ngày ấy một lần. Lời hắn và La Trinh kể lại vô cùng khác nhau. Ngày ấy La Trinh không chỉ nói năng lộ mãng trước huấn giới đường mà còn muốn đả thương ta, ta lớn tiếng cầu cứu, trùng hợp công tử Gia Cát Phong lại đi ngang qua đây, thấy việc bất bình chẳng tha, muốn giúp ta chế trụ La Trinh. Nhưng là, ai, Tân Mộc oán thán một tiếng lại nói, không nghĩ tới La Trinh này thích giết người, không nói hai lời liền giết chết Gia Cát Phong lúc ấy ta muốn ngăn cản cũng không kịp nữa đương nhiên tần mộc đã chuẩn bị đầy đủ kể chuyện ngày đó có bài bản hẳn hoi Nô tả la trinh thành một ác ma giết người không chớp mắt sau khi nói xong tần mộc hít mắt cười âm trầm nhìn la trinh sau đó mới lui về phía sau mấy bước chờ về vị trí của mình còn các vị chân nhân thì đi đến cạnh tử thanh chân nhân tử thanh chân nhân phất tay một luồng chân nguyên màu tím lập tức tạo thành một vòng sáng lớn bọc sáu vị chân nhân lại bên trong mấy vị chân nhân ở trong đó bản luận sôi nổi Dù bọn họ có nói gì thì cũng được màn ánh sáng kia ngăn lại, người ở ngoài không thể nghe được dù chỉ một chữ. Mọi người bàn luận cũng không lâu lắm, khoảng chừng một nén nhang sau, tử thanh chân nhân vung tay lên, triệt tiêu màn sáng kia. Đợi các vị chân nhân về vị trí của mình, tử thanh chân nhân chỉnh lại mũ quan màu tím trên đầu rồi mới nghiêm túc nói, hôm nay khai đường đại thẩm, đã tra ra, đệ tử thanh vân tông, là trình vô cớ hành hung tại huấn giới đường, giết chết gia cát phòng, đệ tử nội môn thanh vân tông, là trình bạo lực thành tính tàn sát người vô tội không xứng được sống trên thế gian nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh đạo mạo của tử thanh chân nhân la trình bỗng nhiên cười như điên ha ha ha ha hà, la trình cười rung trời hoàn toàn át hết tiếng nói của tử thanh chân nhân thằng nhãi này cũng quá kiêu ngạo rồi lại dám hỗn sược như thế trên mặt thiên khung chân nhân và đám người da cát ra đều hiện lên ý cười không phải là tên la trình kia điên rồi chứ sắc mặt tử thanh chân nhân trầm xuống bỗng nhiên phẫn nộ quát cầm miệng trong một tiếng quát này ẩn chứa chân nguyên của tử thanh chân nhân Với thực lực của chân nhân, uy lực trong tiếng quát kia lớn đến mức nào, chỉ thấy một làn sóng âm như rời núi lấp biển, ập về phía La Trinh. La Trinh bị tiếng gầm kia đánh trúng, tiếng cười im bật, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. La Trinh ôm ngực, vẫn cười lạnh vài tiếng, chậm rai nói, thanh vân tông uy danh thật lớn, vậy mà không ngờ nguyên một đám chân nhân cho mà các ngươi lại xử sự như vậy. La Trinh ta tự ti, da mặt không dày bằng da heo của các ngươi, nguyên một đám ra vẻ đạo mạo lại đổi trắng thay đen như thế nếu ngươi còn nói năng lộ mãng ta sẽ đánh chết ngươi tử thanh chân nhân đã bao giờ bị một tên tiểu bối mỉa mai như vậy lần này nhất thời cũng giận dữ cực hạn ha ha giết ngay bây giờ hay sau này giết thì có khác gì nhau ngươi cảm thấy uy hiếp có ý nghĩa sao chân nguyên thiên ma trong cơ thể la trình bỗng nhiên phát tán ra ngoài hình thành một lá chắn màu tím thẫm trước người hắn nếu cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết la trình tuyệt đối cũng sẽ không khoanh tay chịu trói tốt đã vậy ta đây sẽ giúp ngươi tội nguyện Tử thanh chân nhân vỗ bản, chân nguyên toàn thân lập tức tăng vọt, thực lực của chân nhân sâu không lường được, nếu muốn dùng toàn lực đánh chết La Trinh, sợ là La Trinh thật sự không cách nào thoát khỏi, giết hắn đi, giết thằng nhãi không biết trời cao đất dày náy đi. Loại bại hoại này, sống lâu trên đời một ngày là tai họa lại nhiều thêm một phần, người ra cát ra cũng gieo hò cổ vũ ẩm ĩ, đặc biệt là gia cát anh cách, giờ phút này hắn cũng muốn động thủ. Chêa tử thanh chân nhân đã ra tay, nên không cần hắn ở bên cạnh hỗ trợ, La Trinh hôm nay chắc chắn phải chết ngay vào lúc này bên ngoài huấn giới đường truyền đến một giọng nói lười biếng vì sao ta xin khai đường đại thẩm nhưng không có phần ta tham gia chương một trăm 162, công chúa điện hạ Sau đó ở cửa huấn giới đường một bóng người xinh đẹp bước tới đúng là đạo sư của la trinh tô linh vận so với mấy ngày trước lần này tô linh vận mang khí thế cực kỳ hùng hậu toàn thân đám chìm trong một loại khí chất đặc thù mặc dù thực lực của tô linh vận thua xa những chân nhân trước mắt này nhưng khí thế kia lại vững vàng áp chế khí thế của đám chân nhân Đây chính là khí thế thống nhất Giang Sơn, khí thế từ trên cao nhìn xuống vạn vật. Chỉ có con cháu Hoàng Gia Trần chỉ mới có thể tỏa ra loại khí thế này. Sau khi bị thiên khung chân nhân vạch trần ngay trước mặt, Tô Linh vận bế quan hai ngày, miên man suy nghĩ. Đến hôm nay, vào thời khắc cuối cùng khi tới huấn Minh Sơn, nàng mới hiểu rõ, có rất nhiều chuyện mình không thể trốn tránh. Có lẽ, nàng nên nhặt lại thứ mình đã phứt bỏ. Có lẽ bọn họ cũng đã quên, nàng mang họ gì rồi. Nàng là trưởng nữ của đế phương. Nàng là công chúa nhận muôn vàn sùng ái, được các quốc gia ngoại tộc quỳ bái, công chúa trưởng không. Dưới khi thế như vậy, đám chân nhân cũng cảm thấy mình nhỏ bé đi nhiều. Ta hỏi lại một câu, vì sao hôm nay ta không ở đây lại bắt đầu khai đường đại thầm, rốt cuộc là ý của ai, tử thanh, tổ linh vẫn nhíu mày, gọi thằng tên của tử thanh chân nhân, thậm chí còn có ý ham dọa. Với thức lực cùng địa vị của tử thanh chân nhân, không ngờ khi bị tổ linh vẫn ép hỏi lại hơi cứng người, lập tức nói, hôm nay khai đường đại thầm. Vốn đã định là vào buổi trưa, nhưng đến trưa ngươi vẫn chưa tới, sáu vị chân nhân chúng ta không thể đợi, vậy sao, cũng được, chuyện này ta không truy cứu nữa. Thế nhưng ta muốn hỏi ngươi, kết quả xét xử thế nào, Tô Linh vẫn nâng tay lên, phía sau nàng tức thì có sáu người cung kính đưa đến một cái ghế dựa, cái ghế kia cao tới chín thước, mặt trên khảm nạm đủ loại ngọc thạch, mạ não, phỉ thúy, tinh xào đến cực điểm. Toàn bộ thân ghế là dùng gỗ kim ti ngọc vinh chế tạo thành, gỗ kim ti ngọc vinh này là một loại gỗ cực kỳ hiếm thấy Bình thường được dùng để chế tạo chui đau, cán thương của linh khí. Theo khai thác những năm gần đây, số lượng gỗ kim Tỳ Ngọc Vinh càng ngày càng ít, vì thế Vương Triều Phần Thiên còn tuyên bố rõ ràng, trong dân chúng bất cứ ai thu thập được gỗ này thì không được giữ làm của riêng mà nhất định phải nộp lên, nếu ai tự thu thập dùng làm của riêng sẽ bị phạt nặng. Bởi vì quá hiếm nên trong cán của một cây thương cấp bậc linh khí cũng chỉ có bộ phận quan trọng mới sử dụng gỗ kim Tỳ Ngọc Vinh này. Nói như vậy, gỗ kim tinh Ngọc Vinh này chân quý biết bao thế mà lại bị dùng để chế tạo một cái ghế mà thôi nếu lấy cái ghế dựa thật lớn toàn thân đều là gỗ kim tì ngọc vinh này ra chế tạo cán thương chui đao cho linh khí không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu món cái ghế này cực kỳ nặng sống người to con đều phải cố hết sức khom đứng bước từng bước nhỏ mới có thể di chuyển không nói một lời mà đặt cái ghế ở trước công đường sau đó lại im lặng nhanh chóng rời đi tô linh vẫn xoay người dẫm lên bậc thang nhỏ được khảm bảo thạch phỉ thúy ngay trước ghế đi đến bên trên rồi xoay người ngồi xuống các bàn chân ngọc ngà lên bệ đỡ sắc mặt hơi trầm xuống hiện ra vẻ lời biếng tử thanh ngươi nói cho ta biết kết quả xét xử cuối cùng thế nào rồi đối mặt với hành động của tô linh vận mọi người đều hiểu rõ chuyện hôm nay sợ là khó có thể kết thúc trong yên bình nên giờ cũng chỉ có thể dựa vào lý lẽ mà tranh luận tử thanh chân nhân liền nói thằng nhãi này xúc phạm quy định thanh vân tông ta giết chết con trai thứ ba dòng chính của gia cát ra là gia cát phong đương nhiên chúng ta tuân theo quy định mà xử trí giết người thì đền mạng là đạo lý hiển nhiên tô linh vận gật gật đầu tử thanh chân nhân nói rất đúng giết người thì đến mạng là đạo lý hiển nhiên lời này nói hoàn toàn chính xác nếu bởi vì gia cát phong muốn giết la trinh la trinh bị buộc rơi vào đường cùng mới ra tay giết người vậy mạng này còn cần đến không nếu vậy tất nhiên là không cần tử thanh chân nhân nói tiếp nhưng chúng ta khai đường đại thầm cũng đã hỏi rõ ràng ngày ấy chính là bởi la trinh nói năng lộ mãng làm loạn huấn giới đường mới khiến gia cát phong ra tay tương trợ giúp đỡ tần mộc bắt hắn nhưng không ngờ lại bị la trinh Tử Thanh Chân Nhân vẫn chưa nói xong đã bị Tô Linh vẫn ngắt lời. Ta muốn biết, La Trinh có nói hoàn nhận lời của ngươi hay không, có phải hắn cũng nói như vậy? Đây là Tần Mộc nói, về phần La Trinh thì lại nói hoàn toàn khác. Tử Thanh chan Nhân trả lời, vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi tin tưởng lời Tần Mộc nói mà không phải La Trinh? Tô Linh vẫn bỗng nhiên thay đổi bộ dáng lười biếng kia, ánh mắt sáng ngời tập trung nhìn Tử Thanh chan Nhân, giọng điệu càng hùng hổ dọa ngươi hơn, không hề nhượng bộ. Cái này, cái này lời tô linh vận nói khiến tử thanh chân nhân nhất thời không đáp được chẳng qua các ngươi cho rằng người chết là con cháu gia cắt gia chính là đệ tử sĩ tộc còn la trinh chẳng qua là đệ tử bình dân mà thôi nếu như ngày ấy la trinh bị gia cắt phòng giết chết chắc hẳn các ngươi căn bản sẽ không hỏi đến việc này ngự khí tô linh vận càng uy nghiêm hơn giữa đôi lông may tản ra khi thế đế vương khi thế được kế thừa từ phụ vương của nàng vua của toàn bộ đông vực tử thanh chân nhân không thể đáp lại nên thiên khung chân nhân bên kia tiếp lời lời của điện hạ sai rồi tần mộc dù sao cũng là đường chủ huấn giới đường hắn là người công chính ngay thẳng nếu so sánh chúng ta đương nhiên sẽ tin lời hắn nói hơn chắc hẳn nếu là điện hạ ngài đến xử án cũng sẽ tin tưởng lời tần mộc nói chứ không tin lời một phía của hung thủ giết người lời nói này của thiên khung chân nhân khá thông minh đại khái vẫn có ý giải vây cho tử thanh chân nhân là chỉ này vốn chính là hung thủ giết người sau so ra thì lời tần mộc nói có thể tin nhiều hơn bọn hắn không thể tin lời la trinh mà không tin lời tần mộc Đôi mắt xinh đẹp của Tô Linh vận dò xét trên người thiên khung chân nhân, lập tức làm cho thiên khung chân nhân mất tự nhiên, sau đó nàng lên tiếng, đã như vậy, sao các người không chờ ta đến rồi mới khai đường đại thầm, trong tay của ta đã có chứng cứ, chứng minh lời La Trinh mới là sự thật. Trong tay người có chứng cứ, tử thanh chân nhân sung sờ, rõ ràng có chút không tin tưởng, thiên khung chân nhân thì cười khà khà nói, điện hạ cứ đùa, ngày ấy La Trinh giết người, ta cũng ở đó, có chứng cứ gì, tại sao ta không biết, người đương nhiên không biết chứng cứ của ta làm sao ngươi lại biết? thử hỏi nếu không có chứng cứ ta làm sao lại xin khai đường đại thẩm? tô linh vận ngồi trên cái ghế cao cao hỏi ngược lại nói xong tô linh vận nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bên ngoài huấn giới đường sáu người to con kia lại tiến vào lúc này đây trên lưng sáu người không phải cái ghế mà là khiêng một hòn tín khuê sau khi sáu người nọ đặt hòn tín khuê ngay ngắn bên cạnh tô linh vận thì lui ra ngoài tô linh vận lập tức giơ ngón tay đẹp đẽ như hoa lan ra Một lưng chân nguyên nhàn nhạt, nhạt tuôn ra ba phủ lên tín khuê rồi nhập vào trong. Chỉ chốc lát sau, trên tín khuê hiện ra từng hình ảnh. Giờ phút này nhìn thấy hình ảnh trên tín khuê, sắc mặt tất cả các chân nhân lập tức đều trở nên hết sức khó coi. Chẳng ai ngờ Tô Linh Vận lại có thể mang một hòn tín khuê ra đây. Hơn nữa trên tín khuê còn ghi chép hình ảnh ngày hôm đó. Đến ngay cả bản thân La Trinh còn thấy giật mình. Không ngờ trên tín khuê kia đã ghi lại chuyện xảy ra trong huấn giới được ngày ấy. La Trinh cũng không nghĩ ra vì sao tô đạo sư lại có thể dùng tín khuê ghi chép lại hình ảnh lúc ấy nhưng nghĩ ra hay không thì la trinh cũng hiểu rõ một khi hình ảnh này được chiếu ra những lão già kia có lẽ sẽ không có cách nào nữa trên tín khuê hiện lên từng hình ảnh những hình ảnh đó như một bàn tay rõ ràng dứt khoát điên cuồng và vào mặt đám người có mặt ở đây đây mới đúng là sự thật chứng minh các vị còn muốn nói gì không tô linh vận duỗi đùi ngọc trên ghế lớn một chút giống như thu lại tất cả khí thế lợi hại trên mặt lại mang phải lười biếng lần nữa chuyện này Cơ phút này, Tử Thanh Chân Nhân đã thực sự không còn gì để nói, đồng thời nhìn về phía Thiên Khung Chân Nhân bên cạnh, trong lòng ông ta thậm chí còn oán trách Thiên Khung Chân Nhân. Thiên Không Chân Nhân nói chắc như đinh đóng cột rằng cứ phán như vậy tuyệt đối không có vấn đề, còn về phần Tô Linh vận thì căn bản cũng không cần báo cáo gì. Thật ra lúc mọi người ra quyết định, hoàn toàn không suy xét gì tới Tô Linh vận, nhưng là bọn họ thật không ngờ, vào thời điểm mấu chốt nhất, Tô Linh vận lại phản kích sắc bén như vậy, thật sự bọn họ đúng là đã quên mất Vị công chúa Điện Hạ từng giống như viên Minh Châu của đế quốc xưa kia, có địa vị và dũng khí như thế nào. Chỉ là sau này Tô Linh Vận bởi vì chuyện trong cung kia mà tinh thần xa xốt, nên mới đến Thanh Vân Tông làm một chức đạo sư nhò nhò, thu lại hết những mũi nhà của mình. Nhưng Tô Linh Vận vẫn là Tô Linh Vận, mặc dù mối quan hệ giữa nàng và cung Phần Thiên rơi vào thế khó xử, nhưng nàng vẫn là trưởng, công chúa của Vương Triều Phần Thiên, không có ai có thể quên sự thật này. Từ Thanh chân Nhân, người không cảm thấy cần phải cho ta một lời giải thích sau thấy các vị chân nhân đều không nói lời nào tôi linh vận chỉ có thể xác định mục tiêu lên người chủ thẩm hôm nay là tử thanh chân nhân mặc dù trong lòng tử thanh chân nhân vô cùng oán giận thiên khung chân nhân nhưng lúc này mà mong thiên khung chân nhân đứng ra giúp ông ta cản đao thì đúng là không thực tế vậy nên ông ta chỉ có thể cúi đầu nói công chúa điện hạ hôm nay khai đường đại thẩm tử thanh ta đúng là có điểm sai sót kính xin công chúa điện hạ tha thứ ta có thể tha thứ cho ngươi nhưng không biết la trinh sẽ tha thứ cho ngươi hay không nếu như hôm nay ta không có mặt chỉ sợ giờ này hắn đã chết ở huấn giới đường này, người tốt nhất vẫn nên hỏi La Trinh." Tô Linh vận lạnh giọng nói. Ý của Tô Linh vận là bất tử thanh chân nhân phải nói xin lỗi La Trinh. Đường đường là một chân nhân lại đi nhận lỗi với một tên đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, chuyện này không khỏi có chút khó tưởng tượng, sắc mặt Tử Thanh chân nhân cùng các vị chân nhân đập tức đen lại. Chương 163, Mạc Sa. Thật ra Tô Linh vận cũng không cần phải khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy, ít nhất hôm nay nàng đã cac vi chan nhan lap tuc đen lai chuong 163 mac ra that ra đảo ngược tình thế còn có thể cứu được La Trinh trở về mà không hề có thương tổn gì. Nhưng Tô Linh vẫn muốn cho thiên hạ hiểu rõ, nàng không phát uy là bởi vì không muốn, còn nếu ai dám chọc vào nàng, chắc chắn sẽ bị đâm cho thương tích đầy mình. Công chúa Điện Hạ, yêu cầu của người có phải hơi quá rồi không? Giờ phút này thiên không chân nhân không thể không đứng ra. Dù sao mọi chuyện là do ông ta làm chủ, nói thẳng ra, tử thanh chân nhân chỉ hứng thay ông ta, yêu cầu của ta rất quá đáng sao, Tô Linh vẫn lắc đầu, không hề, phán đoán của các người suýt chút nữa khiến La Trinh phải mất mạng. Nói xin lỗi đã là gì? Người xưa nói, biết sai thì sửa là rất đáng quý, hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Dù nói như vậy, nhưng chuyện này cũng phải nhìn thân phận. Bọn ta, Thiên Khung chân nhân tiếp tục nói, nhưng đã nhanh chóng bị Tô Linh vẫn ngắt lời. Thiên Khung, là Trinh là đệ tử ta chọn, các ngươi cứ chờ đi, ngày sau thành tựu của hắn, thân phận của hắn, cho dù là các ngươi cũng chỉ có thể ngừa đầu lên mà nhìn, thân phận thích hợp hay không, đừng nói với ta, khiến cho một đám chân nhân phải ngước nhìn. Để có thể làm chân nhân trong thanh vân tông cũng không phải dễ, mười vị chân nhân đứng đầu đều từng giúp thanh vân tông lập nhiều công lao hiển hách, trải qua hàng trăm năm mới có được địa vị như ngày nay. Bất kỳ một vị chân nhân nào trong số này, dù ở bất cứ đâu trong đông vực, đều khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng Tô Linh Vận lại hùng hồn mà nói, tương lai La Trinh sẽ vượt xa những chân nhân đó, điều này quả thực là nói quá. Nhưng lời công chúa Điện Hạ nói ra, ai dám tỉ tiện phản bác. Ơm, hôm nay quả thật là lỗi ở ta nói xin lỗi với la trinh cũng không phải điều gì quá đáng tử thanh chân nhân nói xong liền bước xuống dưới cúi người với la trinh thấy vậy vẻ mặt những chân nhân khác đều rất khó coi mây đen răng kín mặt như sắp vắt ra nước tuy người xin lỗi không phải bọn họ mà là tử thanh chân nhân nhưng bọn họ đều là 10 chân nhân đứng đầu của thanh vân tông tử thanh chân nhân làm như vậy coi như là mất hết mặt mũi của những chân nhân khác sau khi tử thanh chân nhân cúi người xin lỗi thì không nói thêm lời nào mà đi thẳng ra ngoài những chân nhân khác thấy thế cũng lục tục rời đi con đám người bên da cát ra chỉ chừng mắt đầy âm trầm với la trinh rồi rời đi từ cửa hông hôm nay tô linh vận đang ở đây không thể đụng tới la trinh tiếp tục ở lại đây cũng chỉ rước lấy nhục chỉ chốc lát trong huấn giới đường chỉ còn lại la trinh và tô linh vận la trinh xoay đầu lại mỉm cười nhìn lên tô linh vận đang ngồi trên ghế cao làm bộ làm dáng chắp tay nói tiểu nhân xin tham kiến công chúa điện hạ tô linh vận nhảy xuống ghế đưa tay gõ đầu la trinh còn dám đùa giỡn với ta cho người tham gia thử luyện thảm yêu kết quả mọi người đều về chỉ mình ngươi là không thấy. giờ vừa về đã gây chuyện, ngươi nói xem, ngươi có phiền không hà? do yêu tộc xâm lấn nên các đệ tử thanh vân tông tham gia thử luyện chảm yêu đều ngồi phi thiên liền trở về tông an toàn, chỉ có mình la trinh bị vân lạc giam cầm nên phải ở lại thành bạch tế. về sau lại bởi vì đi qua quận quảng hán rồi phát hiện tiên phủ nên la trinh lại trì hoãn thêm một thời gian, thành ra hắn trở về thanh vân tông trẻ nhất trong số các đệ tử. tổ đạo sư, có một chuyện ta không hiểu lắm, là trinh bỗng nói, vì sao trong tín khôi kia lại có hình ảnh ngày hôm trước? tô linh vận có thể ghi lại tất cả những chuyện xảy ra ngày đó thực ra cũng không phải do trùng hợp la trinh tham gia thử luyện chảm yêu nhưng mãi vẫn chưa trở về tuy nhiên từ lâm canh tô linh vận đã biết được la trinh không sao chỉ là bị một cường già trong đế quân giữ lại từ miêu tả của lâm canh tô linh vận cũng đoán được người nọ là vân lạc vì thế tô linh vận chỉ có thể ở thanh vân tông chậm rãi chờ đợi kết quả thời gian mỗi ngày qua đi la trinh vẫn mãi không thấy bóng dáng nàng bắt đầu có chút lo lắng thậm chí còn muốn phái người đi thành bạch đế tìm hiểu tin tức Nhưng đúng hôm đó, Tô Linh Vận lại mở tín khuê ra, phát hiện nàng có thể truy tìm được tung tích của La Trinh. Tô Linh Vận từng tái máy tay chân lên thẻ đệ tử của La Trinh, giống như lần trước, La Trinh một mình đi luyện ngục sơn, Tô Linh Vận cũng lợi dụng tín khuê để theo dõi. Chỉ cần La Trinh đeo thẻ đệ tử Tiến và Thanh Vân Tông thì tín khuê của nàng nhất định có thể lần ra được, cho nên trên tín khuê của Tô Linh Vận thì lại được tất cả sự việc xảy ra ngày hôm trước. Lúc thông qua tín khuê phát hiện ra La Trinh bị thiên khung chân nhân uy hiếp. Tô Linh Vận mới tìm đến viêm long chân nhân, đồng thời cũng đuổi tới huấn minh sơn. Còn lúc này La Trinh hỏi nàng, vì sao trong tín khuê lại có hình ảnh ngày đó, Tô Linh Vận chỉ mỉm cười mà không nói. Chuyện hôm nay xem như đã giải quyết, nhưng đừng chọc giận mấy tên chân nhân đó nữa, ta không sợ bọn họ, nhưng bọn họ sẽ nhằm vào ngươi, Tô Linh Vận nói. La Trinh gật gật đầu. Ta biết, cho dù không vì chuyện này, bọn họ nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho ta, huống chi ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đặc biệt là thiên khung chân nhân và chỉ thủy chân nhân, tổ linh vận thở dài, nàng lại quên tính cách tên nhóc này. Dù gây thương tổn cho hắn, hắn cũng không tù hắn như vậy, nhưng nếu đụng tới người thân của hắn, hắn nhất định sẽ khiến cho đối phương phải trả giá gấp 10 lần. Nhưng từ góc độ này cũng nói lên La Trinh là một người có tình có nghĩa. Được rồi, việc này nói sau đi. Với thực lực của người bây giờ, đừng nói là ở trước mặt những chân nhân đó, cho dù chỉ là một cường giả chiếu thần cảnh cũng trả đối phó được muốn cứu muội muội của ngươi thì còn phải nâng cao thực lực tô linh vận cười nói la trinh gật đầu cùng tô linh vận đi ra khỏi huấn giới đường trải qua thử luyện chảm yêu cùng với hành trình tại tiên phủ thực lực của la trinh quả thực tăng lên không ít đã bước chân vào hàng ngũ cao thủ tiên thiên tiên thiên cảnh ở ngoài đế đô gần như đã có thể xưng báo một phương đủ để duy trì một gia tộc nhỏ nhưng nếu đặt trong đế đô phần thiên đặt trong thanh vân tông thì vẫn chưa đáng là gì lần này trở về la trinh cũng đã quyết định mục tiêu kế tiếp cho mình dốc lòng khổ luyện Khi La Trinh một lần nữa bước vào ngoại môn Tiểu Vũ Phong thì lại gây ra náo động một lần nữa. Trong thử luyện chảm yêu, những hành động vĩ đại của La Trinh đã sớm được truyền bá trong đám đệ tử ngoại môn. Trước khi La Trinh gia nhập Tiểu Vũ Phong, người mạnh nhất Tiểu Vũ Phong là Hách Thế Các. Nhưng sau thử luyện chảm yêu, Hách Thế Các đã chẳng là cái đinh vì gì, gì trước mặt La Trinh nữa rồi. La Trinh đã từng giết yêu tướng đấy. Cho dù là trúc thiên lai của thiên nhất Phong cũng chỉ có thể rằng co với yêu tướng, vậy mà hắn lại có thể giết chết yêu tướng. Nghe nói nếu không có hắn, chỉ sợ toàn bộ thiên nhất Phong cũng đã bị diệt đoàn. Không chỉ giết một con thôi đâu, theo tin tức ngọc nữ Phong truyền ra, một mình La Trinh đối mặt với một đám yêu tướng, vậy mà đều giết hết. Đám đệ tử ngoại môn đã đừng thử cảm nhận yêu khí của yêu tộc, cho dù chỉ là một tên yêu binh thì bọn họ cũng khó có thể chống lại. Nhưng La Trinh lại có thể đối phó với yêu tướng, thế nên hắn hoàn toàn trở thành thần tượng trong lòng đám đệ tử ngoại môn. Bởi vì thực lực của La Trinh không chỉ vượt trội trong ngoại môn, vượt hẳn hách thế các. Mà không ít đệ tử ngoại môn đều tin, cho dù là nội môn tiểu vũ phong, cũng không có ai là đối thủ của La Trinh. À, lão đại, lần này huynh thật trâu bò. Đám mặc sán, Chu Hiển nhìn thấy La Trinh liền nhào lên, ông chầm lấy hắn. Sau đó hai người liền lách sang hai bên, Trương Vô Huyền tiến lên cho hắn một cái ôm thật chặt. Bốn người vui vẻ cười nói đi đến nhà ăn. Lần này trở về, bọn họ phải tụ tập một bữa, ăn ngon uống đã, không say không về. Trương Vô Huyền và Chu Hiển đều rất hào hứng. La Trinh còn chưa trở về bọn họ đã nghe được vô số tin đồn. Đối với chuyện La Trinh có thể đối phó yêu tướng, ban đầu bọn họ còn hoài nghi, nhưng sau biết được là do Lâm Canh chính miệng nói thì bọn họ liền hiểu rõ, trên thế giới này thật không có chuyện gì tên yêu nghiệt La Trinh kia không làm được. Trong nội môn, cho dù Lâm Canh không xếp trong 5 người đứng nhất, nhưng cũng là người rất mạnh, tất nhiên sẽ không nói lung tung. Nghĩ đến thực lực của yêu tướng vốn chỉ cần dùng một ánh mắt đã đủ khiến bọn họ sợ vỡ mặt, vậy mà La Trinh lại có thể tự tay giết chết cùng là đệ tử ngoại môn nhưng tranh lệch quá lớn, cho nên tuy bọn họ đã tin tưởng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có chút không dám chắc chắn. Trong lúc ăn uống trò chuyện, La Trinh thấy Mạc Sán có chút dầu vĩ, sắc mặt hơi mất tự nhiên. "Mạc Sán huynh, ta thấy hình như huynh có tâm sự?" La Trinh kỳ quái hỏi. Mạc Sán là người đế đô, bình thường đều là vô tư tới mức vô tâm, dường như rất ít chuyện khiến hắn không vui, nhưng nếu hắn thật sự không vui, vậy khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra. "Không có gì, La Trinh huynh, hôm nay huynh trở về" Trong lòng ta rất vui vẻ. Nào, cạn một ly. Mạc Sán nâng ly, dơ về phía La Trinh. Vẻ mặt này của Mạc Sán càng khiến La Trinh thấy nhất định là có chuyện. Hắn không nâng ly mà hỏi. Nếu coi chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng. Trương Vô Huyền và Chu Hiển cũng nhìn Mạc Sán. Giờ phút này bọn họ cũng thấy được hắn có chút mất tự nhiên. Cuối cùng Mạc Sán bỗng nhiên cười cười, rồi mới lên tiếng. Thực ra cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là tháng sau gia tộc của ta muốn tổ chức một lần tụ hội. Mạc gia của ta cũng coi như là một sĩ tộc, nhưng chỉ thuộc tầng lớp thấp thôi." Trương Vô Huyền nghe vậy liền nói, "Lẽ nào Mạc Sán là người của Mạc gia ở thành Bắc?" Trương Gia của Trương Vô Huyền có cơ nghiệp làm ăn trải rộng mọi ngóc ngách trong đế đô nên hiểu rõ hệ thống gia tộc khổng lồ trong đế đô như lòng bàn tay. Mạc Sán vừa nói hắn cũng là sĩ tộc, Trương Vô Huyền liền lập tức đoán ra. Chương 164: Bí cảnh tu luyện. Mạc Sán gật đầu, "Đúng, ta chính là người của Mạc gia ở thành Bắc, Mạc gia thành Bắc không phải sĩ tộc lớn." chỉ là tổ tiên Mạc gia từng xuất hiện một công thần cực kỳ tài giỏi là Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên từng tham gia quân đội, dẫn dắt đế quân lập nhiều công lao hiển hách. Nhờ có ông nên gia tộc họ Mạc vốn không có bất cứ tiếng tăm gì mới được phong làm sĩ tộc. Chẳng qua sao Mạc Thiếu Thiên, Mạc gia không còn xuất hiện nhân vật nào nổi trội nữa, cho nên tuy Mạc gia được phong là sĩ tộc nhưng lại chẳng hề nổi trội, thuộc hàng thấp nhất trong sĩ tộc, chỉ là treo danh mà thôi. Nếu Mạc Sán huynh có thân phận là đệ tử sĩ tộc, vì sao ngày đó còn phải tham gia hải thí? Là Trinh có chút khó hiểu mà hỏi. Là Trinh nhớ rõ, Mạc Sán và hắn cùng báo danh tham gia hải thí. Nếu là đệ tử sĩ tộc, rõ ràng có thể trực tiếp vượt qua vòng thi kia. Mạc Sán cười cười, gia tộc không cho ta công văn sĩ tộc, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tham gia hải thí. Nghe vậy Trương Vô Huyền Liên nói, xem ra Mạc Sán ở trong gia tộc cũng không được coi trọng, vậy lúc này, người là vì chuyện gia tộc mà phiền lòng. Mạc Sán gật đầu nói, quả thực là vì thế. Mấy năm nay tùy Mạc Sán không xuất hiện nhân mac gia khong nào vat nao loi hai Nhưng cả tộc đều rất cố gắng. Giống như lần tụ hội này, những huynh đệ tỉ muội của ta đều sẽ dẫn bạn bè của họ trong thanh vân tông trở về. Nhưng ta thì lại không biết làm thế nào. Một gia tộc muốn phát triển đi lên, thứ quan trọng nhất không chỉ là thực lực, mà còn cần các mối quan hệ. Giữa sĩ tộc và sĩ tộc cũng có vô phản loại quan hệ. Muốn gia tộc phát triển lớn mạnh, tất nhiên cần những sĩ tộc khác trợ giúp. Ngay từ đầu ở trong gia tộc, Mạc Sán cũng không được xem trọng, thậm chí bởi vì hắn muốn thi vào thanh vân tông mà còn bị người trong tộc nhạo bang thậm chí ngay cả chuyện nhỏ như công văn sĩ tộc cũng không làm giúp hắn. nhưng cuối cùng, mặc sán lại gặp được la trinh, đánh bậy đánh bạo vượt qua được khảo hạch của thanh vân tông, trở thành đệ tử ngoại môn, vượt xa ngoài dự đoán của người mặc gia. nhưng dù sao cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, cũng chưa là gì trong mặc gia nên mặc sán và cả cha mẹ hắn vẫn bị xa lánh. lần tụ hội gia tộc này thật ra cũng trở thành cơ hội khoe khoang mạng lưới quan hệ của bản thân. theo mặc sán được biết, trong mặc gia cũng có mấy người kết bạn với đệ tử sĩ tộc. Thậm chí có đệ tử của bảy đại sĩ tộc đồng ý đến tham dự lần tụ hội này của Mạc Gia. so sánh ra, từ khi tiến và Thanh Vân Tông, trừ La Trinh, Chu Hiển, chứ vô huyền thì Mạc Sán không hề kết giao với ai, chứ đừng nói đến đệ tử sĩ tộc. Nghe Mạc Sán nói xong, Chu Hiển vẫn luôn chỉ lo rót rượu bóng nhiên ha ha cười nói, Mạc Sán, ngươi cũng thật là, ta còn tưởng chuyện gì. Không phải ngươi bị ngốc rồi chứ, hai vị trước mặt ngươi không phải là đối tượng để giữ mặt mũi tốt nhất sao, vô huyền huynh, La Trinh huynh có vị nào kém hơn mấy người của đại sĩ tộc kia không cho dù là bảy đại sĩ tộc có thể đứng ngang hàng với bọn họ cũng không có mấy đâu lời này của chu hiển nói không sai chút nào nói đến trương vô huyền trương gia tuy rằng không phải sĩ tộc nhưng chính là nhà giàu siêu cấp nếu thật sự so về thực lực gia tộc trương gia bọn họ quả thực không có mấy cương giả nhưng dù vậy toàn bộ đông vực cũng không có mấy ai dám động đến trương gia có thể nói mấy sĩ tộc nho nhỏ bình thường cơ bản không thể so sánh cùng trương gia Trương gia hoàn toàn có thể đứng ngang hẳng với quái vật lớn như bảy đại sĩ tộc, mà La Trinh càng không cần phải nói. Thiên tài trong bảy đại sĩ tộc rất nhiều, nhưng Chu Hiển dám nói, cho tới bây giờ, chưa có ai có thể sánh ngang với La Trinh. Với tốc độ tiến bộ của La Trinh, cho dù là những đệ tử nổi bật nhất trong bảy đại sĩ tộc, thì việc La Trinh vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Hiển nói xong, liền vỗ vai mạc sắn, ta cũng đã đề cử cho ngươi rồi, còn không mau hỏi xem bọn họ có đồng ý cùng đi với ngươi không đi. Thế này, này! Mạc Sán nhất thời có chút ấp úng. Thật ra Mạc Sán không phải người mù, đương nhiên là hắn muốn mời La Trinh và Trương Vô Huyền tới nhà hắn, chỉ là không biết mở miệng thế nào mà thôi. Trước mặt bọn họ, hắn có chút tự ti. Lúc này đột nhiên bị Chu Hiển giật dây, lại không biết nên nói gì. La Trinh và Trương Vô Huyền liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Mạc Sán, trên mặt tươi cười, chờ Mạc Sán nói chuyện. Mạc Sán lắp bắp nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng nói, Vô Huyền huynh, La Trinh huynh, tháng sau, mời hai người tới nhà ta. Lúc này La Trinh và Trương Vô Huyền mới cùng gật đầu, chuyện bé bằng cái rắm, cũng khiến Mạc Sán dứa rắm lâu như vậy. Đậu! Thế còn ta thì sao? Chú Hiền vỗ mạnh lên vai Mạc Sán. Đương nhiên là cả huynh nữa rồi. Mạc Sán lại bỏ thêm một câu. Bạn đêm, bốn người đều uống nhiều, mãi đến khuya mới giải tán. La Trinh trở lại phòng mình, sắp xếp lại một lượt những thứ thu hoạch được trong chuyến đi này. Trong chuyến đi thành bạch đế này hắn thu hoạch được tương đối nhiều, đoi nhieu tru hai viên tinh thạch đang khảm trên cánh tay ra thì vẫn còn một đống lớn những thứ linh tinh khác trong đó cũng có mấy món tương đối có giá trị vì như trận chiến trong đình nghỉ chân tại tiên phủ nhiều chiếu thần cảnh đấu đá như vậy không ít vũ khí trong tay bọn họ đều là linh khí chúng rơi đầy trên đất nên la trinh đều thu thập hết lại khi đấy la trinh cũng tìm được bốn cái nhận tu di một cái trong đó có không gian lớn hơn nhiều so với cái trong tay la trinh cho dù phòng ở của thanh vân tông rất rộng nhưng la trinh bày đám vật phẩm này ra thì cũng khiến cả phòng trấn ních la trinh từ từ sắp xếp bất trí bất giác đã qua một đêm mấy ngày kế tiếp ngoài việc tu luyện La Trinh cũng rút ra phần lớn thời gian tiến hành quán tưởng với bức nhật nguyệt tinh thần. Bức nhật nguyệt tinh thần này đúng là có tác dụng vô cùng kỳ diệu đối với võ giả. Lần trước bên trong tiên phủ, La Trinh mới quán tưởng một lần đã cướp đi được một phần tạo hóa của tinh. Hiện tại trong chân nguyên thiên ma của hắn cũng có chứa một chút sức mạnh của tinh. Khi sức mạnh của tinh bùng nổ, sẽ xuất hiện năng lượng hủy diệt cho dù là La Trinh cũng cảm thấy khủng bố. Đây mới chỉ là một chút tạo hóa của tinh mà thôi, nếu có thể đạt được toàn bộ thêm cả tạo hóa của nhật nguyệt thì trần nguyên thiên ma của ta sẽ khủng bố tới mức nào la trinh khó có thể tưởng tượng nhưng la trinh quán tưởng nhiều ngày vẫn không thấy loại cảm giác kỳ diệu như lần đầu tiên hơn nữa so ra tốc độ lĩnh ngộ quán tưởng cũng chậm đi rất nhiều xem ra để nhìn thấu được bức nhật nguyệt tinh thần này cũng không phải chuyện dễ với thực lực bây giờ của la trinh vẫn còn lâu mới có thể làm được ngoài việc quán tưởng bức nhật nguyệt tinh thần la trinh còn bỏ thời gian suy xét phương pháp tu luyện thanh vân tông được xưng là thánh địa tu luyện Trừ việc có được vô vàn bí tịch công pháp, hấp dẫn võ giả nhất chính là nơi tu luyện trong nó. Trước đó, La Trình Chỉ vừa tiến vào ngoại môn Thanh Vân Tông nên còn chưa biết gì về điều này. Hơn nữa hắn vẫn luôn vội vàng muốn kiếm điểm tích lũy, thậm chí bởi vì kiếm điểm tích lũy mà trở mặt với Tô đạo sư một lần. Lần này sau khi trở về, Tô Linh Vân cũng cho rằng La Trình nhất định cần nhanh chóng tăng thực lực, nên hai ngày trước đã phái người lại đây ném cho La Trình một tấm ngọc giản. Trên ngọc giản viết những bí cảnh tu luyện trong Thanh Vân Tông, cửu âm lôi cốc có thể điều khiển sấm chớp mà rèn luyện thân thể dẫn cửu âm thần lôi luyện thể động hàn băng nơi lạnh lẽo vô cùng có thể rèn luyện tâm tính bài trừ tâm ma đài thất tinh kiếm quang tu luyện kiếm pháp ở đây có thể tăng tốc độ lên 10 lần nhìn những nơi tu luyện đó la trinh cũng vô cùng kích động đường trọng lực vô cực nhìn đến cái này la trinh liền nhớ lại con đường có trọng lực vô cùng lớn trong lần tham gia hải thí phần trọng lực khổng lồ kia tác động lên người có thể khiến tốc độ luyện thể của la trinh tăng nhanh gấp nhiều lần Hiện tại La Trinh đã bước vào Tiên Thiên cảnh, luyện thể đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng không phải nhu cầu bức thiết, tương lai La Trinh có thể sẽ tiến vào đường trọng lực vô cực, nhưng lúc này hắn muốn tìm lựa chọn tốt hơn, huyễn ngư thầm đàm. Bên trong đầm sâu, chịu đựng áp lực, giết vô số nhân ngư được huyễn hóa quỷ dị, rèn luyện trong đam sau chiu đung ap luc giet vu so nhan ngu hạn sinh tử, chính là cái này, mắt La Trinh sáng lên. Thực lực tăng từ luyện nhục cảnh cho tới bây giờ, La Trinh hiểu rõ, không có gì có thể khiến thực lực tăng nhanh hơn, vững chắc hơn khi rơi vào ranh giới sinh tử. Những gì lĩnh ngộ được trong khoảnh khắc sinh tử, thường quan trọng hơn rất nhiều so với lúc tu luyện bình thường, nhưng khi La Trình nhìn đến phần chữ nhỏ phía dưới ngọc giản, liền vui không nổi nữa. Thì ra những nơi tu luyện này không phải là miễn phí, không chỉ không miễn phí, mà phí còn đắt kinh người. Phí như Đài Thất Tinh Kiếm Quang, tu luyện một canh giờ mà trừ mất 80 điểm tích lũy. Con đường trọng lực vô cực thì càng nhiều hơn, một canh giờ trừ mất 120 điểm tích lũy. Về phần Huyền Ngư Thâm Đàm, một canh giờ trừ mất 200 điểm tích lũy, quá kinh khủng điểm tích lũy của La Trinh đối với đệ tử ngoại môn mà nói chỉ sợ đã là con số thiên văn một nhưng cũng không thể trả nổi cho mức độ tiêu phí này. đừng nói đệ tử ngoại môn, cho dù là đệ tử nội môn cũng không có khả năng quảng nhiều điểm tích lũy như vậy vào đó. La Trinh từng tới chỗ Tô Linh Vận nhận nhiệm vụ cũng coi như có chút hiểu biết đối với điểm thường. nhiệm vụ độ khó thấp cũng chỉ được phải điểm tích lũy mà độ khó cao có nhiều điểm tích lũy thì cần thời gian tương đối lâu mới có thể hoàn thành. có lẽ bận bịu 10 ngày nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đủ cho một giờ vào trong bí cảnh tu luyện trừ phi là đại sĩ tộc trả một đống phương tinh lớn cho thanh vân tông để mua điểm tích lũy mới có thể duy trì chứ đệ tử bình dân thì căn bản không thể nào gánh nổi thanh vân tông giống như một cỗ máy khổng lồ mỗi tháng hoạt động nào là tiền lương bổng lộc cho nhân viên quản lý các cấp quản sự rồi cả đan dược cho mấy chục vạn đệ tử chi phí tiêu tốn hàng tháng tính ra luôn là con số vô cùng lớn để duy trì mức chi tiêu này thanh vân tông không thể không kiếm khoản phí dụng cách dù từ nơi khác Huống chi để duy trì hoạt động của những nơi tu luyện này cũng cần một số lượng tinh thạch khổng lồ, một con số thiên văn, con số lên tới hàng trăm triệu. Chương 165, trăm Huyện Ngư Thâm Đàm. Huyện Ngư Thâm Đàm nằm trên một ngọn núi nhỏ phía nam Thanh Vân Tông. So với những ngọn núi ở phía Bắc, ngọn núi này cũng không có gì nổi bật. Nhưng phong cảnh nơi này lại đẹp thần kỳ. Thanh Vân Tông còn xây một đường mòn nối thẳng đến ngọn núi nhỏ này. Dọc đường đi đều dùng những phiến đá xanh rộng sáu thước lát rất chỉnh tề. Đến sau ngọn núi nhỏ. La Trinh liền nhìn thấy có một vị chấp sự mặc áo nâu, đang chờ trong đó. Sau khi chào hỏi, La Trinh liền hỏi về huyện ngư thâm đàm, vị chấp sự kia đánh giá La Trinh một chút, thấy trên người La Trinh mặc trường bào trắng thì trên mặt cũng lộ ra vẻ hoang mang. Bình thường đệ tử ngoại môn trong thanh vân tông cũng không có mấy điểm tích lũy. huống chi tu luyện trong huyện ngư thâm đàm có yêu cầu nhất định đối với thực lực của võ giả. Nếu người tu luyện thực lực chưa tới tiên thiên cảnh, và huyện ngư thâm đàm không chỉ không có lợi mà còn có khả năng bị thương ta muốn xin vào tu luyện bên trong nguyễn ngư thâm đàm la trinh nói với vị chấp sự vị chấp sự kỳ nghỉ nghỉ một lát rồi mới lên tiếng là đạo sư của ngươi bảo ngươi tới sau nếu bình thường thì đạo sư thấy đã đến đúng thời điểm sẽ đề nghị đệ tử tới đây tu luyện la trinh gật đầu đúng là hắn được tô linh vận nhắc nhở mới biết được nơi tu luyện của thanh vân tông chấp sự vươn tay ra nói với la trinh đưa thẻ đệ tử của ngươi cho ta xem trước đã sau khi xem xét thẻ đệ tử của la trinh xác nhận bên trong có không ít điểm tích lũy với kinh nghiệm của lão Một vị đệ tử ngoại môn không thể có được nhiều điểm tích lũy như vậy, trừ phi là mua bằng phương tinh. Nhìn hắn vẫn còn mặt đồng phục ngoại môn, xem ra không phải là sĩ tộc mà là đến từ gia tộc gia cảnh giàu có nào đó, chấp sự phân tích trong lòng, sau đó mời nói với La Trinh, bây giờ ngươi còn chưa thể tiến vào huyện ngư thâm đàm tu luyện. Vì sao lại vậy? La Trinh ngạc nhiên nói. Bây giờ trong huyện ngư thâm đàm có người đang tu luyện, nhưng người kia đã vào trong được nửa canh giờ, ta đặt ra cho hắn là một canh giờ, ngươi xem, chấp sự chỉ tay vào cái đồng hồ mặt trời ở bên cạnh. Người kia đi vào lúc buổi trưa, tu luyện một canh giờ, hiện tại thời gian đã chưa qua một nửa, ngươi chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ là được. La Trinh nhìn theo hướng chắc sự chỉ, thấy được trên đồng hồ mặt trời là bóng dâm thật dài dao giữa buổi trưa và đầu giờ chiều, đúng như lời ông ta nói, xem ra còn cần chờ thêm được canh giờ. La Trinh cật cật đầu, đi đến chỗ băng ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Hàn vốn ra rằng phải đợi thêm nửa canh giờ, nhưng không ngờ chỉ mới ngồi một lát, còn chưa hết một nén nhang đã thấy phía cuối con đường có một người thất tha thất thèo đi ra, quần áo toàn thân người nọ ướt đẫm, cả người run lẩy bẩy, môi trắng mạnh, còn người dãn ra, thở hổn hển vô cùng nặng nề. Vị chắc sự kia vội vàng tiến lên, đỡ lấy người nọ, ta đã nói với ngươi rồi, cảnh giới Tiên Thiên Ngũ Trọng mà vào tu luyện trong Huyền Ngư Thâm Đàm thì có hơi miễn cưỡng. Tu luyện võ đạo phải chú ý từng bước từng bước. Người mới có Tiên Thiên Ngũ Trọng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện trong Huyền Ngư Thâm Đàm nửa canh giờ, vậy mà cứ nhất định phải một canh giờ, đây không phải là đi chịu tội sao? Vị chấp sự đỡ tên đệ tử kia đến ngồi xuống ghế đá bên cạnh, người nọ thở hồng học, nghỉ ngơi một hồi lâu, sắc mặt mới từ từ khôi phục. Lúc đã khá hơn một chút, hắn quay sang nhìn thấy La Trinh, liền bỗng nhiên mở miệng kêu lên, La Trinh, người cũng tới huyễn ngư thâm đàm. La Trinh mỉm cười gật gật đầu, hắn cũng đã sớm nhận ra người này. Người vừa tới đúng là vị đệ tử mạnh gia đã kết bạn cùng hắn khi đến phía nam giết đao trùng, mạnh thường quân. Mạnh thường quân, đã lâu không gặp, La Trinh chắp tay với mạnh thường quân lại nói lúc trước ra cát ra phái người đi phía nam muốn giết la trinh may nhờ mạnh thường quân hỗ trợ hắn còn nợ mạnh thường quân phần nhân tỉnh này mạnh thường quân quan sát la trinh một chút không đúng nguyễn ngư thâm đàm này để từ ngoại môn bình thường cơ bản là không thể vào được la trinh huynh ngươi đã tiến vào tiên thiên cảnh la trinh gật gật đầu cười nói ta cũng vừa mới tiến vào tiên thiên cảnh không lâu vừa mới tiến vào tiên thiên cảnh không lâu thì sợ là nguyễn ngư thâm đàm không thích hợp cho ngươi tu luyện mạnh thường quân lắc đầu vừa nói vừa vươn tay lấy ra một sợi gân châu Buộc lại mái tóc dài bị nước làm ướt nhẹp đang tán loạn, vị chấp sự kia cũng gật đầu. Tuy điều lệ của Huyền Ngư Thâm Đàm có ghi, bước vào Tiên Thiên cảnh là có thể vào trong đầm tu luyện, nhưng bình thường ta cũng không đề xuất người dưới Tiên Thiên nhị trọng đi vào. Cho dù đột phá Tiên Thiên nhị trọng, thời gian tu luyện cũng không nên quá lâu. Đúng vậy, lần trước một đệ đệ của ta cũng mới bước vào Tiên Thiên nhất trọng đã vội vã tiến vào Huyền Ngư Thâm Đàm tu luyện, kết quả không chỉ không tăng tu vi, còn bị chân nguyên nghịch lưu làm cho bị thương nặng. Mạnh Thường Quân cũng ở bên cạnh khuyên, La Trinh mỉm cười. Đa tạm mạnh huynh nhắc nhở, nhưng lúc này ta đến cũng là đã quyết định chắc rồi, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn vào Huấn Ngư thăm đàm tu luyện một phen. Thấy vẻ mặt kiên quyết của La Trinh, vị chấp sự kia và Mạnh Thường Quân đều hiểu, bọn họ khuyên không nổi, vì thế không nói thêm nữa. Được rồi, nếu Mạnh Thường Quân đã rời khỏi đầm, vậy có thể đến lượt ta rồi chứ? La Trinh hỏi chấp sự, chấp sự gật gật đầu, không biết ngươi lần đầu tiên tu luyện, thời gian dự tính là bao lâu? Có thể định ra ngắn nhất là bao lâu? La Trinh hỏi, tu luyện trong huyện ngư thâm đàm, cứ nửa giờ được coi là một đơn vị. Nếu ngươi nhất định muốn thử, ta đề nghị ngươi lựa chọn nửa canh giờ là tốt nhất. Theo chấp su La Trinh hẳn là có lòng tự tin nhất định với thực lực của mình. Nhưng ông ta đã gặp nhiều người đều không thể kiên trì tu luyện bên trong. Trong đó có không ít đệ tử tiên thiên thất trọng, bắt trọng. Cho dù nhìn thế nào, tên nhóc trước mặt này cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên nhất trọng, vẫn quá yếu. Tuy vị chấp sự này ở trong thanh vân tông cũng đã hiểu rõ một điều, cảnh giới không phải là thực lực, nhưng không thể nghi ngờ, cảnh giới thường thường vẫn đi kèm với thực lực. Nếu vậy, ta chọn một canh giờ đi, là trình nói xong liền đứng lên khỏi ghế đá. Một canh giờ. Trên mặt chấp sự và mạnh thường quân đề lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng chấp sự kia cười cười, nghĩ thầm cũng tốt, con người thường phải tự trải qua mới biết được trời cao đất rộng, cho tiểu tử này vào tu luyện trong nguyễn ngư thâm đàm mới biết được sự đáng sợ của nó. Chấp sự thu thẻ đệ tử của La Trinh làm thế chấp, rồi cho La Trinh đi lên. La Trinh theo con đường nhỏ được tạo thành từ những bậc thang lát đá, từng bước đi lên, ước chừng qua 30 bậc, liền tới cuối đường nhỏ. Khi La Trinh vừa rời chân khỏi bậc thang đá, liền nghe thấy tiếng thác đổ dữ dội. Ồ, thiết kế có chút kỳ diệu đấy, trong lòng có chút tò mò, La Trinh liền thu chân về lại bậc thang, lúc này hai chân La Trinh đều đứng trên bậc thang đá, tiếng nước chảy kia lại biến mất sạch sẽ. Khi La Trinh rời chân ra, tiếng nước lại vang dội bên tai. Thú vị thật, Chắc hẳn cũng là do vị tiền bối thanh vân tông kia tạo ra, bố trí một ảo trận chắn âm thanh, chỉ cách một bước chân. Âm thanh truyền đến tai đã hoàn toàn khác biệt, sau khi thử mấy lần, là trình mới rời khỏi bậc thang, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là một đài cao, trước mắt hiện ra một thác nước đang đổ xuống. Thác nước này cũng không cao, chỉ có 3-4 trượng, so với những thác nước lớn nổi tiếng trong nông vực thì cái thác trước mắt quá nhỏ. Nhưng điều không bình thường chính là nước từ trên thác chút xuống đầm sâu lại phát ra âm thanh vô cùng lớn những dòng nước đó ào ào đổ xuống phát ra âm thanh có thể gọi là văng trời đừng đối diện với thác nước giống như có thiên quân vạn mã đang gào thét về phía mình vậy có thể trở thành bí cảnh tu luyện của thanh vân tông quả nhiên vẫn phải có điểm đặc sắc la trinh đi đến cạnh đầm sâu phân tay chạm vào nước trong đầm liền lập tức hiểu được tại sao nước lại phát ra âm thanh lớn như thế nước này tuy mới nhìn thì trong suốt nhưng sờ vào thì cảm giác lại hoàn toàn khác ngón tay đụng vào liền cảm nhận được tầng tầng hơi lạnh ẩn chứa trong đó giống như muốn đông cứng ngón tay la trinh Phù, một luồng chân nguyên vận chuyển trên cánh tay La Trinh, lập tức bởi khí lạnh đi. Nước này không chỉ lạnh đến tận xương cốt, mà khi La Trinh vốc một ít nước lên còn phát hiện nó vô cùng nặng. Nghe đồn, nước ở nơi sâu vạn trượng, ở nơi lạnh vô cùng thì trọng lượng nặng hơn gấp 10 lần so với nước thông thường, được gọi là trọng thủy. Chẳng lẽ nước trong huyện ngư thâm đàm chính là trọng nuoc trong nguyen Trọng thủy chắc chắn sẽ sinh ra áp lực nước vô cùng lớn, hơn nữa còn tăng thêm độ lạnh trong đó. Có thể tưởng tượng người tiến vào đầm sâu này sẽ phải chịu áp lực nước lớn đến thế nào. La Trinh cũng không dừng trên bờ quá lâu. Một canh giờ tốn 200 điểm tích lũy, cũng chính là 400 phương tình. Thật sự có thể dùng từ một giây đăng giá ngàn vàng để hình dung. Vì thế sau khi chuẩn bị xong, La Trinh hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong hồ. mươi 166, Người cá. Trọng thủy trong đầm cực kỳ đặc sẹt. La Trinh nhảy vào trong đầm mà cũng không làm nước bán lên là bao, chỉ tạo ra một gợn sóng. Sau đó thân thể hắn dần chìm xuống lập tức, La Trinh phát hiện mình chìm xuống với tốc độ cực kỳ chậm, khi hắn lặn xuống được khoảng một mét thì nhận ra không thể lặn tiếp được nữa, cái đầm sâu này có sức nổi cực kỳ khủng khiếp, điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ người dựng thẳng để lặn xuống, Nghĩ tới đây, La Trinh liền thay đổi tư thế, đầu hướng xuống, quơ hai tay, lúc này cơ thể mới thong thả chìm dần, sau khi bước vào luyện tặng cảnh, lục phủ ngũ tạng của võ giả đều biến đổi, không khí tự động vận chuyển trong phổi, cả cơ thể rơi vào trạng thái quy tức, một cho nên lúc ở trên bờ la trinh đã hít một hơi thật sâu đủ để hắn duy trì trong một thời gian dài ùng ục ùng ục mặc dù trọng thủy trong đầm xanh sạch nhưng lại cực kỳ trong suốt dù đã chìm xuống khá sâu nhưng la trinh vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh trong bản giới thiệu về huyễn ngư thâm đàm lúc trước có nói cái đầm này gần như sâu không thể đáy nghe nói cường giả chiếu thần cảnh trong thanh vân tông từng lặn xuống độ sâu 300 trăm mét nhưng chưa từng có ai đặt chân tới nơi sâu hơn hiện tại khu vực đã thăm dò được chia là mười tầng Tầng thứ nhất có độ sâu 30m so với mặt nước, tầng thứ hai có độ sâu từ 30m tới 60m. Cứ như vậy đến độ sâu 300m là hết tầng thứ 10. Lần đầu tiên tham gia rèn luyện trong huyền ngư thâm đảm, La Trình không hề đặt ra mục tiêu nhất định. Như một canh giờ đây tốn nhiều điểm tích lũy như vậy nên hắn nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này, xem mình có thể lặn tới độ sâu nào. La Trình vung tay, đẩy ra từng tầng trọng thủy trước mặt, tiếp tục chậm rãi lặn xuống. Tới độ sâu 20m, Một sinh vật màu vàng cách đó không xa đột ngột chậm rãi bơi về phía hắn. La Trinh tập trung nhìn kỹ, phát hiện đó là một người cá. Người cá ảo. Trước khi tới huyện ngư thâm đàm, La Trinh đã cũng đã tìm hiểu qua về nó. Bao trùm toàn bộ huyện ngư thâm đàm là một ảo trận khổng lồ đã có từ lâu. Bởi ảo trận cổ xưa này tiêu tốn rất nhiều tinh thạch nên nghe nói 30 năm trước, từng có người trong thanh vân tông muốn phá hủy bí cảnh tu luyện này. Những ý kiến của người đó bị không ít đệ tử trong thanh vân tông phản đối kịch liệt. Nguyên nhân là do có không ít cao thủ tiên thiên cảm thấy tu luyện trong Nguyễn Ngư Thâm Đàm đạt hiệu quả rất tốt, thậm chí rất nhiều cao thủ tiên thiên sau khi tu luyện trong đầm sâu mới có thể đột phá mọi rào cản, thăng cấp thành công. Vậy nên Nguyễn Ngư Thâm Đàm vẫn được bảo tồn đến tận ngày nay. Tuy vậy, để duy trì ảo cảnh cần sử dụng rất nhiều tinh thạch nên cái giá để bước vào Nguyễn Ngư Thâm Đàm ngày càng cao. Ban đầu từ 50 điểm tích lũy đã tăng lên tới 200 điểm tích lũy. Người cá toàn thân vàng rực cầm trường thương màu đen linh hoạt bơi qua bơi lại dưới áp lực nước nặng nề tất cả người cá đều có khả năng bơi lội tuyệt vời lớp màng trơn mỏng trên người giúp chúng có thể bơi lội tự do trong nước hơn nữa trên đầu chúng có hai cái mang cá giúp chúng vừa có thể sống trên bờ vừa có thể hấp thu dưỡng khí trong nước sau khi phát hiện ra la trinh người cá màu vàng lập tức quẫy đôi chân như chân ếch lao vọt về phía hắn đôi tay đầy vầy cá siết chặt trường thương mũi thương chĩa thẳng về phía hắn dưới áp lực nước thân thể la trinh di chuyển cực kỳ chậm giờ phút này hắn muốn tránh thoát đòn tấn công của người cá là chuyện cực kỳ khó khăn là trình qua hai tay, muốn nhanh chóng lặn xuống nhưng vùng vẫy mãi cũng chỉ lặn được chừng 2m. So với người cá cực kỳ linh hoạt, chỉ trong một hơi thở đã có thể di chuyển mấy trượng kia thì tốc độ của La Trình có thể gọi là tốc độ rùa bò. Trường thương trong tay người cá đâm xuyên qua vô số tầng trọng thủy, khoảnh khắc mũi thương gần như đâm trúng La Trình, dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên cử động được thân thể của mình. Cả người hắn cuộn lại tựa như con tôm bị hấp chín, chật vật tránh thoát mũi thương đen ngòm của người cá. Tránh được một đòn của người cá màu vàng, La Trinh lại lộn nhào thêm một cái, vừa né tránh vừa phản kích lại, đây là hành động mà hầu hết võ giả đều sẽ làm trong tình thế này. La Trinh thầm nghĩ, trong lúc cuộn mình, giơ tay ra là có thể bắt được người cá kia. Thế nhưng khi hắn xoay người lại, vừa vân tay liền phát hiện phía trước trống không, người cá đã đạp hai chân như con ếch nhanh nhẹn tránh xa phạm vi công kích của hắn. Thấy vậy, khóe môi La Trinh thoáng nở một nụ cười đắng chát, nếu đang ở trên bờ, hắn muốn giải quyết người cá này thì chỉ cần một cái nhấc tay. Nhưng trong môi trường trọng thủy này, Đó lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của Huyền Ngư Thâm Đàm, thử luyện này lợi dụng áp lực khủng bố của trọng thủy để áp chế võ giả khi họ giao đấu với người cá trong đầm sâu vô tận. Ban đầu, các võ giả sẽ khó thích ứng được ngay, động tác vụng về, cử chỉ chậm chạp, thậm chí có thể bị thương trong ảo trận. Thế nhưng khi các võ giả đã thích ứng được với áp lực của trọng thủy, không ngừng vượt qua được khó khăn khi di chuyển trong trọng thủy thì sức chiến đấu và cảm nhận nhạy bén sẽ tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi rời khỏi nơi đây, Ngay khi vừa bước lên bờ, các võ giả sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm không di sánh được, sau khi tuần tra phía trước một hồi, người cá kia quay đầu, lần thứ hai bơi về phía La Trinh, không được, nếu tiếp tục như vậy, mình không thể đối phó với nó, La Trinh nhíu may châm tư. Bất chợt, mặt La Trinh biến sắc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một lùng chân Nguyên Thiên Ma, chân Nguyên Thiên Ma lấp lánh ánh sao chậm rai lan tỏa trong làn nước. Lúc này, La Trinh đột một phát hiện, khả năng điều khiển chân Nguyên Thiên Ma của hắn không thể linh hoạt như trên bờ được nơi đầm sâu ẩn chứa phố số xoáy nước cùng với dòng chảy cực nhỏ bị xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn tác động, trần nguyên thiên ma nhanh chóng bị chia tách và lan ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một tấm lưới khổng lồ dập dành theo sóng nước. Nhưng tấm lưới này không thể ngăn cản người cá kia, ngược lại, người cá nhanh nhẹn bơi qua tấm lưới. Lần thứ hai, dơ cây thương đen gòm đâm thẳng về phía La Trinh. Một quy tắc là phương pháp hô hấp của loài rùa với nhịp thở dài, thể năng tiêu hao ít, cơ thể rơi vào trạng thái như bào thai trong bụng mẹ không cần sử dụng dưỡng khí từ môi trường bên ngoài. Chương 167, đuôi cá trong trọng thủy là trình cử động rất khó khăn, bên cạnh vấn đề về áp lực nước thì trở ngại còn nằm ở những xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn không có quy tắc. Mỗi khi La Trinh muốn di chuyển sang ngang hoặc đâm chéo thì sẽ bị những dòng chảy hỗn loạn đó quấy nhiễu, mỗi cử động của hắn càng làm cho có nhiều dòng chảy xuất hiện hơn. Cuối cùng, vùng nước xung quanh La Trinh dao động càng thêm hỗn loạn, tốc độ chảy của nước. La Trinh nhìn chằm chằm tấm lưới chân nguyên trước mắt, Sau khi thoát khỏi sự điều khiển của La Trinh, Trần Nguyên Thiên Ma chậm rãi lan tràn. Trong lúc đó, nó đã khắc họa rõ nét những dòng chảy hỗn loạn mà mắt thường khó nhìn thấy được. Bơi ngược dòng nước thì không tiến mà lùi, như vậy nếu bơi xuôi dòng thì sao? Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu, La Trinh quyết định không đối đầu với những dòng nước quái gở kia nữa, mà quyết định thả lỏng người bơi theo dòng nước được Trần Nguyên Thiên Ma phát họa ra. Bên cạnh La Trinh, dòng nước cuốn theo Trần Nguyên Thiên Ma tiến thẳng về phía trước. Đúng lúc này, mũi thương của người cá đã gần ngay trước mắt, La Trinh không kịp nghĩ nhiều, thân thể khẽ nhúc nhích, cả người hắn lập tức bị cuốn vào trong một dòng nước giết. trong nháy mắt, lực đẩy của nước lập tức đẩy hắn ra xa bảy, 8 mét. Mặc dù tốc độ của người cá màu vàng rất nhanh, nhưng La Trinh bị dòng nước cuốn đi nên dễ dàng tránh được một chiêu của nó. Người cá này hiển nhiên cũng quen với dòng chảy hỗn loạn trong đầm sâu này, không đâm trúng La Trinh, nó liền xoay người, cũng bơi vào trong dòng chảy hỗn loạn, thuận theo dòng nước mà tiến về phía hắn. Trong môi trường nước, người cá linh hoạt hơn La Trinh nhiều. Người cá màu vàng này và La Trinh đều bị dòng nước bao bọc nên tốc độ của nó nhanh hơn La Trinh vài phần. Không ổn rồi, nếu cùng lợi dụng dòng nước thì người cá vẫn nhanh hơn mình. La Trinh xuôi dòng lặn hẳn xuống dưới, nhưng tốc độ của người cá kia nhanh gấp đôi hắn. Nó cầm trường thương đen ngòm tấn công mãnh liệt. Lúc này, La Trinh muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm mũi thương nhọn hoát. Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Phía sau La Trinh bỗng xuất hiện một dòng nước xoáy cuộn cuộn xẻ đôi dòng chảy bao quanh hắn, đồng thời cuốn người cá kia vào trong đó. Người cá màu vàng bị xoáy nước cuốn lấy, vừa quay cuồng không ngừng vừa trứng mắt nhìn bóng dáng La Trinh ngày càng mờ nhạt. thay vậy, La Trinh không thể không cảm thán một câu nguy hiểm thật. May nhờ có xoáy nước này, sự xuất hiện bất ngờ của xoáy nước có thể giúp La Trinh tránh được đòn tấn công của người cá, cũng có thể chứng minh vận may của hắn rất khá, nhưng lại không thể giải quyết được gốc re của vấn đề muốn vượt qua thử luyện ở huyện ngư tham đàm thì nhất định phải di chuyển thật linh hoạt dưới áp lực nước nếu không dù ngươi là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể sử dụng toàn bộ thực lực của mình nhất định những người khác cũng gặp phải tình huống này không biết họ khắc phục khó khăn như thế nào la trinh chợt cảm thấy hơi hối hận vì vừa rồi đã không hỏi ý kiến mạnh thường quân một chút ở phương diện thông tin la trinh không thể sánh được với đám đệ tử sĩ tộc như mạnh thường quân bọn họ có mạng lưới quan hệ khổng lồ tin tức nhanh nhạy hơn la trinh nhiều nếu trước đó hắn hỏi thăm một chút thì biết đâu có được vài kỹ năng cơ bản và phương pháp ứng đối thích hợp. bọn họ được những người đi trước truyền thụ kinh nghiệm, nhưng người đầu tiên bước vào Huyễn Ngư Thâm Đảm đâu có được ai truyền thụ kinh nghiệm cho? Nếu người đó có thể lĩnh ngộ được thì mình cũng có thể. Nghị đến đây, La Trình một lần nữa phóng chân nguyên ra, chân nguyên thiên ma lan tỏa theo dòng chảy, giống như váng mỡ trôi nổi trong dòng nước. Lúc này ngoài tác dụng bảo hộ ra thì chân nguyên đã không còn quá nhiều tác dụng với La Trình. Lúc giải phóng chân nguyên. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một đàn cá nhỏ đang bơi tới. Những con cá này có một vệt đỏ tươi trên đầu, còn toàn thân đều màu trắng bạc. Loài cá này rất dễ nhận ra, đây là loài cá mà cả đông vực đều có thể mua ăn được, cá hồng lăng. Đàn cá hồng lăng thỏa thích bơi lội trong nước, thậm chí di chuyển còn linh hoạt hơn người cá nhiều, không hề bị dòng nước ảnh hưởng chút nào. Từ một dòng nước bơi sang một dòng nước khác, chúng nó chỉ cần khẽ đong đôi đuôi là được. Đong đưa, cái đuôi. Nhìn cách bơi lội của cá hồng lăng la trinh chợt nảy ra một ý tưởng cà vẫy đuôi sinh ra lực đầy giúp nó di chuyển tự do trong nước người cá màu vàng dùng hai chân đạp nước tuy có thể di chuyển rất nhanh nhưng tốc độ và sự linh hoạt thì thua xa cả hồng lăng còn la trinh dựa vào hai tay hai chân thậm chí cả thân thể cử động vụng về trong nước đôi khi dưới tình thế cấp bách hắn thậm chí không thể tiến lên mà còn lùi lại la trinh không có đôi chân ếch như người cá kia nhưng hắn có thể bắt trước cá hồng lăng sau khi bước vào tiên thiên cảnh biến hóa chân nguyên không phải là chuyện khó khăn với la trinh võ giả tu luyện chân nguyên chỉ cần không ngừng quán tưởng thì có thể biến đổi chân nguyên thành hình dạng bản thân mong muốn sau khi tu luyện công pháp đặc biệt rất nhiều võ giả đều dựa theo phương pháp trong công pháp đó mà quán tưởng một sự vật nào đó ở xung quanh ví dụ như vương yến diêu tu luyện công pháp liên hoà bảo giám hắn quán tưởng hoa sen mới có thể biến hóa chân nguyên thành hình dạng đoá hoa sen cực kỳ chân thực đẹp đẽ có một không hai như vậy hay vị cường giả chiếu thần cảnh trong thành bạch đế tên hứa hưu tu luyện một loại công pháp liên quan đến rồng thế nhưng trên trời dưới đất muốn tìm một con rồng để quán tưởng thì quả thật khó khăn cuối cùng hứa hưu phải quán tưởng một bức tượng rồng mới có thể chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể thành một con rồng khổng lồ thật ra dựa theo cách nói của tiên nhân trong tiên phủ người đông vực quán tưởng như vậy không phải là việc sáng suốt chân nguyên hóa thành hình dạng thế nào không quan trọng quan trọng là sau khi quán tưởng uy lực của chân nguyên phải tăng lên vậy nên sau khi lấy được bức nhật nguyệt tinh thần trong tiên phủ điều la trinh quan tâm không phải là sau khi quán tưởng chân nguyên của hắn có thể hóa thành vật gì mà là sau khi quán tưởng nhật nguyên tinh thần thì uy lực của chân nguyên thiên ma được nâng cao tới đâu thời gian quán tưởng càng dài vật được hóa thành từ chân nguyên càng trở nên chân thật thời gian quán tưởng càng ngắn cho dù là hình dạng hay uy lực của chân nguyên đều sẽ kém hơn nhiều giờ phút này la trinh muốn dùng chân nguyên để quán tưởng ra một cái đôi cá có điều la trinh không có vật quan sát đám cá hồng lăng đã bơi xa rồi la trinh chỉ có thể dựa vào ký ức của mình để tiến hành chân nguyên hóa vật ngừng tụ la trinh nhắm mắt giải phóng chân nguyên thiên ma tâm trí đắm chìm trong thế ảo tưởng, cố gắng đào bới những ấn tượng ngày thường về đôi cá. Dưới sự điều khiển của La Trinh, Trần Nguyên Thiên ma nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng dựa theo sự tưởng tượng của La Trinh mà hóa thành hình dạng hắn muốn. Lát sau, La Trinh mở mắt nhìn về phía sau xem cái đuôi cá mình vừa ngưng tụ có dáng vẻ thế nào, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, tức khắc nghẹn lời không biết nói gì. Cái này là đuôi cá sao? Khỏi cần bàn đến tiêu chí sinh động như thật gì gì đó, vì thời gian quán tưởng không đủ nên hắn chỉ định biến ra hình dạng đại khái là được cho nên chiếc đuôi cán này chỉ có một màu đen thui đơn điệu hơn nữa nó nhìn giống hệt như bị chó cắn cái đuôi rất mẻ nham nhở thậm chí ở giữa còn có mấy lỗ thủng rất lớn la trinh điều khiển cái đuôi cá khẽ đong đưa một chút trên thực tế cái đuôi thủng lỗ chỗ này quả thật có đong đưa qua lại nhưng mấy dòng chảy lại lọt qua từ mép đuôi nham nhở và mấy lỗ thủng lớn giữa đuôi cá hiệu quả không tốt tuy cái đuôi đong đưa quả thật đã sinh ra lực đầy nhưng cường độ lại quá nhỏ không thể giải quyết trở ngại hiện giờ của la trinh Hắn chỉ có thể quán tưởng lại lần nữa xem sao, đúng lúc này, có một đàn cá hồng lăng lại xuất hiện phía bên trái La Trinh. Đám cá này không sợ người, bơi lội rộn ràng gần như che kín La Trinh. Bên trái, bên phải, xung quanh hắn gần như tất cả đều là cá hồng lăng. Nhìn những con cá hồng lăng đó, La Trinh nghĩ thầm, muốn biên hóa chân nguyên bằng cách hồi tưởng thì không hiệu quả chút nào, chỉ bằng dùng một con cá hồng lăng thật để quán tưởng. Nghĩ đến đây, La Trinh liền cẩn thận vươn tay về phía đàn cá nhỏ, loài cá này cực kỳ nhạy cảm. May mà La Trinh không phóng ra chút sắt ý nào nên chúng không hề tránh né tay hắn, thòng rong bơi qua bơi lại, thậm chí đôi khi còn chạm vào làn da của hắn. La Trinh ngắm chuẩn, sau đó đột một chuộc một phát, một con cá hồng lăng đã nằm gọn trong tay hắn. Con cá hồng lăng này cổ quậy đuôi kịch liệt, muốn thoát khỏi bàn tay La Trinh, nhưng sức mạnh của La Trinh sao có thể để một con cá nhỏ chạy thoát. Những con cá hồng lăng khác thấy vậy lập tức bơi tán loạn. Cả đàn cá hồng lăng đông đúc trong nháy mắt đã mất dạng. Chỉ còn một con duy nhất nằm trong tay hắn. Lúc này, La Trinh tập trung nhìn chằm chằm con cá hồng lăng nhỏ bé, tranh thủ cơ hội bắt đầu quán tưởng. Hắn giải phóng chân nguyên thiên ma cho cơ thể, một lần nữa bắt đầu tiến hành chân nguyên hóa vật. Trước mắt có một vật mẫu sống nên quán tưởng dễ hơn rất nhiều. Chỉ một lát sau, chân nguyên thiên ma chậm rãi ngưng tụ thành một cái đuôi cá. Tuy lần này chân nguyên vẫn chỉ biến thành một cái đuôi cá màu tím đen, hình dáng cũng vô cùng thê thảm, nhưng hiệu quả đã tốt hơn nhiều la trinh điều khiển đuôi cá đong đưa một chút liên cảm nhận được một sức mạnh to lớn chuyển tới từ phía sau tần suất đong đưa của đuôi cá càng cao lực đẩy kia lại càng lớn thân thể la trinh giống như những con cá hồng lăng di chuyển linh hoạt trong nước sau đó hắn dễ dàng bơi xuyên qua những xoáy nước và dòng chảy hỗn loạn trước đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào Cương mặt la trinh lộ rõ vẻ tươi cười sau đó nhanh chóng bơi qua bơi lại trong nước để làm quen với đuôi cá cứ như vậy hết thời gian một nén nhang thân thể la trinh trở nên cực kỳ nhanh nhẹn Tuy vẫn kém hơn cá hồng lăng nhưng giờ phút này, La Trinh thậm chí còn nhanh hơn người cá màu vàng. Vì thế La Trinh đồng đưa đuôi cá màu tím đen, bơi thẳng xuống phía dưới. mươi 168, không thể tin nổi, từ mặt nước xuống tới độ sâu 2 mét, La Trinh tốn không ít thời gian. Nhưng hiện tại hắn vừa quẩy đuôi vừa xuyên qua từng tầng trọng thủy vun vút như một mũi tên, bơi thẳng xuống phía dưới đầm sâu. Trong chóc lát, La Trinh đã lặn tới độ sâu 50 mét. Đúng lúc đó, cách hắn không xa xuất hiện ba chấm màu vàng. Chúng dần biến lớn hơn. Khi La Trinh nhìn thấy rõ ràng, mắt hắn hơi nhíu lại. Ba người cá. Trước đó đối đầu với một người cá, La Trinh đã chật vật không chịu nổi. Ngoài việc bị động chạy trốn thì hắn không làm gì khác được. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ba người cá kia, La Trinh không hề chạy trốn mà ngược lại. Hắn đong đưa đuôi cá phía sau bơi về phía chúng. Sau khi phát hiện ra La Trinh, ba người cá một trước hai sau bày thấy trận hình tam giác rồi lao về phía hắn. Trong tay chúng vẫn cầm trường thương màu đen mũi thương sắc bén lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo trong làn nước là trinh thẳng thắn đối đầu trực diện khi người cá đầu tiên bơi tới gần hắn đột một vặn người đuôi cá quẫy nước điên cuồng lợi dụng lực đẩy khi quậy đuôi là trinh lộn người mạnh mẽ tránh thoát mũi thương đâm thẳng của nó đồng thời vòng ra phía sau vươn tay chụp lấy đỉnh đầu khổng lồ của người cá đó chết đi đầu người cá là bộ phận cứng rắn nhất với lớp vỏ tự nhiên rất dày nhưng sau khi cố định hai tay là trinh có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình Hai tay hắn dùng sức xé toạc đầu người cá. Người cá đó sao sống nổi nữa, lát sau liền biến thành một luồng sáng rực rỡ tan biến trong nước. Người cá trong huyện ngư thâm đàm chính là do ảo trận biến thành, vốn không có thật, chỉ có đàn cá hồng lăng mới được xem là cư dân chân chính của nơi này. Sau khi người cá thứ nhất bị tiêu diệt, hai người cá còn lại lập tức vung thương đâm về phía la trinh từ hai góc độ khác nhau. Nhưng phản ứng của la trinh nhanh hơn chúng nhiều, trước đây hắn không quen môi trường dưới nước. Hiện tại đã dần nắm rõ kỹ thuật bơi lội trong làn nước có áp lực nặng này dưới nên tránh né hai cây thương không có gì khó cả. Sau khi xé toạc đầu người cá thứ nhất, La Trinh lập tức quẩy đuôi nhanh chóng vọt lên trước, vừa di chuyển liền tránh thoát hai trường thương đen ngòm kia. Sau đó, La Trinh được một xoay tròn 180 độ, nhận lúc hai người cá chưa kịp rút thương về thì vươn tay giật lấy hai cây trường thương. Cuối cùng, hắn vung tay ném hai cây thương về phía hai người cá kia, mũi thương sắc nhọn đâm thủng thân thể chúng trong nháy mắt, trong nước. La Trinh không nghe rõ âm thanh xung quanh, chỉ thấy hai người cá tỏa ra vầng sáng óng ánh rực rỡ rồi biến mất trước mắt hắn. Bên ngoài huyễn ngư thâm đàm, Mạnh Thường Quân và vị chấp sự kia ngồi trên ghế đá, lặng lặng chờ La Trinh bước ra từ đầm nước. Thật ra hôm nay Mạnh Thường Quân vốn có việc phải làm, nhưng thấy La Trinh tham gia thử luyện, hắn liền gác tạm chuyện đó lại. Lúc ở Long Bảo Phương Nam, La Trinh đã biểu hiện thực lực mạnh mẽ kinh người, khi ấy La Trinh vẫn chưa bước vào tiên thiên cảnh, nhưng thực lực của hắn ngay cả Mạnh Thường Quân cũng không dám coi thường hiện tại xa cách đã nhiều ngày mạnh thương quân cũng muốn nhìn xem la trình hốt cuộc tiến bộ thế nào la trình này không nghe ai khuyên bảo nguyễn ngư thâm đàm mặc dù là một ảo trận nhưng dù sao cũng phải chịu áp lực khủng khiếp của trọng thủy nếu không cẩn thận rất có thể bị thương chấp sự lắc đầu ánh ngắt nhìn chằm chằm cái bàn trận pháp ở bên cạnh với đá trận pháp có rất nhiều loại ảo trận sát trận mê trận tuyệt trận mỗi loại trận pháp đều có công dụng khác nhau ví dụ như ảo trận sau khi được kích hoạt dùng để tu luyện và kiểm tra hiệu quả tốt nhất mà cũng tiết kiệm công sức nhất tất cả ảo trận có một điểm chung đó là đều có một bàn trận pháp để điều khiển và giám sát sự hoạt động của đại trận tự như lúc la trinh tham gia huyết sắc tử luyện ở trên huyết sắc sơn đã bị một tên ma tộc đuổi giết và tên đó là do trọng minh điều khiển ảo trận thả ra bàn trận pháp bên người vị chấp sự này cũng có tác dụng như vậy nó không những có thể điều khiển đám người cá trong ảo trận mà còn có thể giám sát người tham gia thử luyện đang ở vị trí nào ồ la trinh đã gặp người cá thứ nhất nó đang đuổi theo hắn Chấp sự đột ngột lên tiếng. Mạnh Thường quân bước tới nhìn bàn trận Pháp, trên đó xuất hiện một chấm nhỏ màu vàng đang nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Vừa bước ra từ huyễn ngư thâm đàm, Mạnh Thường quân biết rõ đám người cá trong đầm sâu nguy hiểm thế nào. Lần đầu tiên Mạnh Thường quân tham gia thử luyện ở huyễn ngư thâm đàm đã được trưởng bối trong gia tộc chỉ bảo, truyền dạy những kỹ xảo để đối phó với người cá trong đó, đồng thời còn sử dụng một viên tị thủy đan. Sau khi dùng tị thủy đan... Bên ngoài thân thể của Mạnh Thường Quân hình thành một tấm màng chân nguyên cực mỏng giúp tốc độ di chuyển trong nước của hắn tăng lên gấp bội. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ như thế, nhưng khi Mạnh Thường Quân gặp người cá đầu tiên cũng vô cùng chật vật. Sau mấy lần tránh né, hắn bị người cá đâm trúng, cuối cùng bị ảo trận cưỡng chế đưa lên bờ. La Trình không phải đệ tử sĩ tộc, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ cũng không biết rõ Huyền Ngư Thâm Đàm, hiện giờ vào đó vẫn là hơi sớm. Ta thấy chẳng bao lâu hắn sẽ bị người cá đuổi ra khỏi đầm. Dù Mạnh Thường Quân rất xem trọng La Trình, song hắn cũng không tin La Trinh vừa bước vào Nguyễn ngư thâm đàm đã có thể tránh được đòn tấn công của người cá. La Trinh là thiên tài, nhưng thiên tài cũng không phải cái gì cũng làm được. Chấm vàng nhanh chóng tới gần La Trinh, sau đó sượt qua người hắn. Thằng nhóc này khá may mắn, đòn tấn công đầu tiên của người cá không đâm trùng hắn, chấp sự cười khẽ. Lão làm chấp sự canh giữ Nguyễn ngư thâm đàm đã nhiều năm, tình huống nào cũng đều đã trải qua. Mạnh thường quân gật đầu. Lần đầu tiên may mắn có thể tránh được nhưng giờ phút này chắc hắn đã luống cuống tay chân có lẽ lần thứ hai khó có thể tránh được mạnh thường quân vừa dứt lời liền thấy chấm vàng kia lại xông về phía la trinh lần nữa nhưng la trinh vẫn tránh được như trước ngay sau đó trên bàn trận pháp hiển thị rõ la trinh bắt đầu di chuyển rất nhanh mà chấm nhỏ màu vàng đuổi theo phía sau không ngờ lại bị hắn cắt đuôi kha kha vận may của thằng nhóc này không tầm thường đâu chấp sự kia cười gượng hai tiếng mạnh thường quân không đáp lại ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn trận pháp trên đó biểu thị La Trinh không di chuyển nữa mà ngẩn người lơ lửng trong nước. Hắn đang suy nghĩ gì, có phải không dám đi xuống nữa, chấp sự khẽ cao mẩy. Có vài người vì giữ thể diện mà không muốn người khác nghĩ rằng bản thân mình không kiên trì được trong Nguyễn Ngư thâm đàm bao lâu, cuối cùng sau khi xuống đầm sâu thì đều tìm một nơi bí mật nào đó đợi hết giờ. Dù sao, đối với một số đệ tử sĩ tộc mà nói, thể diện còn quan trọng hơn so với điểm tích lũy hay phương tình nhiều. Mạnh thường quân lắc đầu, La Trinh không phải đệ tử sĩ tộc, hắn sẽ không làm như vậy. La Trinh đương nhiên không thể là như vậy. Mới cái thể diện hư ảo kia chẳng liên quan gì tới hắn huống chi hắn cũng chẳng tung thiếu gì Phương tinh trong tay hắn có tới mấy vạn viên Nhưng có tiền cũng không phải để phung phí như vậy Một canh giờ trong huyện ngư thâm đàm tốn 200 điểm tích lũy La Trinh trả mà đau hết lòng mề Sao có thể kéo dài thời gian trong đó Bàn trận pháp này chỉ có thể biểu hiện vị trí của La Trinh Mà không thể hiển thị cảnh tượng trong đó Hơn nữa đàn cá hồng lang này không phải do ảo trận tạo ra Bàn trận pháp không thể giám sát được đám cá này Vậy nên mạnh thường quân và vị chấp sự kia tất nhiên không biết được La Trinh đứng bất động tại chỗ thật ra là đang thích ứng với môi trường nước và suy ngẫm phương pháp đối phó mà thôi. Khi La Trinh bắt đầu di chuyển, trên bàn trận pháp biểu thị tốc độ của La Trinh tăng vọt trong nháy mắt. Này, này, chấp sự trợn mắt nhìn tốc độ di chuyển của La Trinh trong nguyễn ngư thâm đàm, kinh ngạc không thốt nên lời. Trên mặt mạnh thường quân cũng lộ vẻ hoàng sợ. Tuy hẳn ở lại đúng là vì hơi tò mò, đồng thời còn có chút kỳ vọng với La Trinh cảm thấy la trinh rất có khả năng làm ra một số chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn nhưng tốc độ di chuyển của la trinh trong trọng thủy quả thật vượt qua dự đoán của mạnh thường quân hơn nữa còn vượt qua rất nhiều tốc độ di chuyển như vậy quá khủng bố đừng nói tới lần đầu mạnh thường quân bước vào trọng thủy dù là hiện tại hắn cũng không thể đạt tới tốc độ này thấy chấm nhỏ tượng trưng cho la trinh di chuyển cực nhanh trên bàn trận pháp sau đó tiếp cận ba chấm nhỏ tượng trưng cho ba người cá trong khoảnh khắc đó ba chấm nhỏ màu vàng dần biến mất trong ảo cảnh trên bàn Mạnh thường quân và vị chấp sự kia đều trầm mặc. Giờ phút này, cây kim trên đồng hồ mặt trời mới di chuyển được nửa vạch, thời gian mới chỉ trôi qua nửa canh giờ. Có phải lúc trước thằng nhóc này từng tới đây rồi hay không? Chấp sự trầm mặc hồi lâu mới hỏi một câu như vậy. chương 169, Giao Động Những lời này của chấp sự hoàn toàn là phản ứng bản năng, nhưng lúc đăng ký hắn nhớ rõ đây đúng là lần đầu tiên La Trinh tới huyện ngư thăm đàm. So với mạnh thường quân, vị chấp sự này càng cảm thấy khiếp sợ hơn. Thử thách trong huyện ngư thâm đàm không chỉ để dành cho cao thủ tiên thiên. Từ mặt nước tới độ sâu 300 300m có 10 cấp độ khác nhau. Thông thường, cao thủ tiên thiên nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 5 cấp độ đầu tiên, chính là từ mặt nước lặn xuống độ sâu 150 150m trọng thủy trong huyện ngư thâm đàm kinh khủng hơn nước bình thường rất nhiều, hơn nữa, càng đi xuống thì áp lực nước lại càng cao. Áp lực nước ở khu vực 10 10m tương đương với trọng lượng xung quanh lên tới 250 cân, nhưng áp lực nước ở khu vực 30 30m đã lên tới 1.000 cân. Còn áp lực nước ở khu vực 100 thức tương đương với mấy vạn cân, một con số khủng hố. Khu vuc 100 thuoc 150m chính là khung bo khu cực hạn của cao thủ tiên thiên. huống Chi, cao thủ tiên thiên tu luyện ở huyễn hư tham đàm không chỉ phải đối kháng với áp lực nước kinh khủng mà còn phải đối mặt với người cá trong ảo trận. Thực lực của người cá cũng tăng lên theo độ sâu như thế. Những người cá màu vàng ở tầng trên cùng là người cá cấp 4 có thực lực yếu nhất, tương đương với cảnh rơi nửa bước tiên thiên của con người. Từ độ sâu 30m tới 60m sẽ xuất hiện người cá màu vàng và người cá màu xanh lam có vóc dáng nhỏ bé nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn. Thực lực của người cá màu xanh lam gần như tương đương với cao thủ tiên tiên nhất trọng. Xuống sâu hơn nữa, từ 60m trở đi sẽ xuất hiện càng nhiều người cá lợi hại hơn. Vậy nên thông thường, dù là cảnh giới tiên tiên cửu trọng cũng khó có thể đột phá giới hạn 150m này. Có điều trong thanh vân tông thật sự không thiếu thien tài. Nghe nói hơn 200 năm trước. Quả thật, có một vị thiên tài đã lấy thực lực của cao thủ tiên thiên lặn tới độ sâu 190 190m độ sâu mà chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể đạt tới. Vị thiên tài kia có thể coi là tuyệt thế vô song, nhưng thực lực lúc đó cũng đã là cảnh giới tiên thiên bắt trọng. Sau khi giết chết ba người cá, là trình không dừng lại lâu mà tiếp tục lặn sâu xuống phía dưới, với tốc độ hiện tại của hắn, gần như có thể điều khiển đôi cá nhanh chóng lao thẳng xuống. Nhưng lần này La Trinh tới huyễn ngư thâm đàm không phải vì muốn chinh phục độ sâu mà mục đích chủ yếu vẫn là tiến hành tu luyện. Khi lạn tới độ sâu 60 mét, xung quanh hắn xuất hiện 6 người cá màu xanh lam, vũ khí trong tay chúng là một cây dịu làm từ xương động vật. So với người cá màu vàng, người cá màu xanh có hình thể nhỏ hơn, đặc biệt đầu cá vừa nhọn vừa dẹp, nhưng tốc độ của chúng nhanh hơn, sức bật cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu La Trinh không biến ra đuôi cá thì có lẽ đối mặt với đám người cá màu xanh này, hắn không thể trụ được một hiệp đấu. Có điều giờ phút này, đối mặt với chúng, hắn vẫn chiếm ưu thế nhất định về tốc độ. Lúc này, ở phía sau La Trinh, sáu người cá màu xanh lam đang truy đuổi giáo giết Tốc độ của La Trinh tuy nhanh hơn người cá màu xanh nhiều, nhưng muốn cắt đuôi chúng thì không phải chuyện dễ dàng. ủng ục đám người cá màu xanh lam phía sau thấy không thể đuổi kịp La Trinh liền đồng loạt ném dìu trong tay về phía hắn. Chiếc dìu được làm từ xương động vật không ngừng xé nước lao về phía La Trinh, khi xoay tròn trong nước liền tạo ra vô số bọt khí nhỏ dày đặc trong sáu lưỡi diều thì có ba chiếc chặn đường đi của La Trinh, ba chiếc còn lại chém thẳng vào gáy hắn. người cá màu xanh lam tàn bạo hơn hẳn người cá màu vàng, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn nhiều. xem ra không thể cắt đuôi chúng chỉ bằng tốc độ được. vậy thử cái này xem. La Trinh mở nhận Tu Di lấy ra phi đao nát. từ lúc bước xuống đầm sâu, La Trinh chưa từng sử dụng vũ khí. dù sao hoàn cảnh trong nước hoàn toàn khác biệt với trên bờ, mà phi đao của hắn luôn lấy tốc độ làm ưu thế. nếu mất đi ưu thế tốc độ, uy lực của phi đao sẽ giảm mạnh. Phi đao nát sắc bén trước sau như một, dù đang ở trong nước vẫn có thể dễ dàng rạch phá từng tầng nước, nhưng trọng thủy vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ của phi đao nát, là trình ném đao ra nhưng chỉ trúng một lưỡi diều, sau đó uy thế của phi đao liền suy giảm, bị dòng chảy hỗn loạn cuốn đi. Có điều đánh bay được một lưỡi diều đã giúp mở ra một lỗ hổng, La Trinh lập tức đau thoát khỏi vòng vây của năm lưỡi diều kia. Sức mạnh của La Trinh vượt xa những người cá màu xanh này, nhưng uy lực của phi đao nát lại yếu hơn nhiều những lưỡi diều do chúng ném ra, vì sao lại như vậy? Hắn vừa né tránh sự truy đuổi của đám người cá vừa suy tư vấn đề này. La Trinh để ý thấy những chiếc diều đó không có điểm gì đặc biệt, là xương cốt của động vật bình thường mà thôi. Nhưng sau khi ném ra, những chiếc diều đó không ngừng xoay tròn với tốc độ cực cao, thậm chí còn sinh ra vô số bọt khí li ti về kín lưỡi diều mà mắt thường cũng có thể thấy được. Những bọt khí đó bao bọc lưỡi diều, giống như hỗ trợ nâng cao tốc độ di chuyển trong nước của những lưỡi diều đó đến cực đại. Bọt khí, những bọt khí này sinh ra như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì chiếc dưu xoay tròn sao, nếu là xoay tròn thì hắn cũng có thể làm được. La là Trình nhẹ nhàng vẫy ngón cái một phát, phi đao nát bị cuốn vào trong dòng nước lập tức tự động trở về. Phi đao bị La Trình ném mạnh ra ngoài lần thứ hai cũng xoay tròn hệt như những lưỡi diều của người cá. Tuy tốc độ xoay tròn của phi đao nát không hề thua kém lưỡi diều, nhưng trừ việc tạo ra một dòng nước xoáy thì không hề có bọt khí sinh ra. Chỉ chốc lát sau, vì lực cản của dòng nước nên phi đao đã ngừng chuyển động. Xem ra. Bọ khí sinh ra không phải do lưỡi diều xoay tròn, có lẽ đã người cá đã sử dụng một thủ pháp nào đó khác. Để làm rõ cho mối nghi ngờ này, đợi những người cá màu xanh vung diều lần thứ hai tấn công về phía hắn, La Trinh không những không tránh né mà còn vươn tay bắt lấy một chiếc diều trong đó. Trong khoảnh khắc vừa chạm tới lưỡi diều kia, một cảm giác đau đớn kịch liệt đột ngột truyền tới tay hắn. Mặt hắn biến sắc, vội vã rụt tay về, cúi đầu nhìn bàn tay mình, La Trinh thấy trên đó xuất hiện rất nhiều vết thương nhỏ nếu không phải thân thể La Trinh cứng rắn tựa như linh khí thì chỉ sợ bàn tay này đã tàn phế rồi. thì ra là thế. lúc này La Trinh mới hiểu được vì sao mấy chiếc diều này có thể sinh ra nhiều bọt khí như vậy. thì ra trong quá trình lưỡi diều xoay tròn còn không ngừng rung động với tốc độ cực nhanh, từ đó sinh ra vô số bọt khí. được đám bọt khí này bao bọc nên lưỡi diều giống như đang xoay tròn trong không khí, tốc độ trở nên nhanh hơn nhiều. nhưng thủ pháp làm giữa diều dao động này là gì? lợi dụng tốc độ của mình, La Trinh kéo giãn khoảng cách với đám người cá màu xanh. Mặc dù mấy lưỡi diều đó có tính uy hiếp với La Trinh, nhưng cũng không phải nguy hiểm chí mạng. Huống chi nếu thật sự mắc phải sai lầm mà bị chúng giết trong ảo trận, La Trinh cũng không thực sự mất mạng mà sẽ bị đưa lên bờ. Sau khi đã cách đám người cá màu xanh một khoảng nhất định, La Trinh liền dụ dỗ bọn chúng vung diều tấn công hắn lần nữa. Trong nháy mắt khi đám người cá ra tay, La Trinh bỗng thấy rõ ràng, móng vốt nhỏ bé nhanh nhẹn của chúng trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, lưỡi diều trong tay chúng cũng trở nên mơ hồ như vậy. Quả nhiên Khi ném diều, móng vuốt của đám người cá này đã dao động với tốc độ cực nhanh, là Trình Cát Cao nhìn chằm chằm người cá kia, trong lúc dao động, vô số bọt khí được sinh ra. Chờ đến khi số lượng bọt khí đạt tới mức độ nhất định, hoàn toàn bao vây lưỡi diều, người cá mới vung tay ném lưỡi diều ra, thiên hạ rộng lớn, không gì là không thể. Các loài hoa thơm cỏ lạ, chim chóc muông thú đều có bản lĩnh của mình. Nghiêm Túc bà nói, những người cá màu lam này cũng không phải sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chúng cũng có bản lĩnh đặc sắc của riêng mình tần suất dao động nhanh như vậy có rất nhiều sinh vật không làm được nhưng nó dựa vào móng vứt mạnh mẽ linh hoạt của mình mà làm được đến trình độ này thân thể con người bình thường khó có thể đạt tới cảnh giới tần suất dao động khinh khủng như vậy nhưng thân thể la trinh lại không gặp phải vấn đề này thứ nhất cường độ thân thể hắn vượt xa người bình thường có thể gánh chịu được hậu quả mà tần suất dao động mang tới cho cơ thể thứ hai tay phải của hắn được khảm tinh thạch phượng tường có thể đẩy tốc độ của la trinh lên tới cực đại nếu đã nắm được điểm then chốt của dao động này Bóng dáng la trình trong nước nhoáng lên một cái, tránh được lưỡi dìu bắn về phía mình, đồng thời nắm chặt phi đào nát trong tay. Năng lực của tinh thạch phượng tường lan ra theo kinh mạch trên cánh tay, bao trùm toàn bộ cánh tay hắn. dao động sao? La trình hít mắt, cánh tay phải bắt đầu phung lên hạ xuống liên tục. Ban đầu, biên độ dao động của hắn khá lớn, giống như khô tay vậy. Nhưng rất nhanh, động tác vung vẩy của hắn ngày càng nhỏ, thời gian của một lần khô tay cũng ngày càng ngắn. Theo biên độ dao động nhỏ dần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát sau, toàn bộ cánh tay la trinh dần dần trở nên mơ hồ. Tuy biết đó là cánh tay của hắn nhưng bởi tốc độ dao động quá nhanh, mắt thường khó có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, số lượng bọt khí nhỏ mịn bắt đầu không ngừng sinh ra theo chuyển động của cánh tay la trinh, nơi đó giống như một nồi nước sôi, bọt khí sinh ra cuồn cuộn, lập tức bốc lên phía trên đầm sâu. Ngoài cánh tay ra, phi đao nát nằm trong tay phải cũng dao động với tần suất cao như vậy. Chúng nào, trong khoảng khắc tốc độ dao động đạt tới cực đại, la trinh đột nhiên nắm mạnh phi đao nát ra ngoài. Trong nước không nghe được tiếng xé gió, nhưng khi phi đao nát bay ra đã cuốn theo vô số bọt nước li ti. Giờ phút này, tốc độ của phi đao nát đâu chỉ tăng lên gấp 10. Tốc độ của nó chỉ chậm hơn khi bay trong không khí một chút, ở bên trong trọng thủy có áp lực lớn, tốc độ đó quả thật khủng bố kinh người. Giờ phút này, lưỡi dìu do người cá màu xanh ném ra lập tức trở nên tầm thường, kém cõi. Đám người cá màu xanh cách đó không xa hoàn toàn không ngờ La Trinh có thể học được thủ pháp của chúng trong thời gian ngắn như vậy. Khi chúng nhìn thấy phi đao cuốn theo vô số bọt nước lao tới, liền vội vã quãy đạp đôi chân ếch, liều mạng chạy trốn, La Trinh đương nhiên sẽ không cho chúng có cơ hội này. Dù chúng đã tránh thoát được thế tấn công của phi đao nát, nhưng khi La Trinh vung tay kéo một cái, phi đao nát lập tức vẽ ra một đường cong cắt về phía đám người cá màu xanh, chém chúng thành từng điểm sáng lấp lãnh. chương 170 Tránh chấp Sau khi nắm được phương pháp dùng dao động để tăng tốc thì việc đối phó với người cá màu xanh trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một lát sau sáu người cá màu xanh đã bị hắn giết sạch, thu hồi phi đao về tay, La Trinh lẳng lặng lơ lặng lửng trong đầm sâu, nhìn xuống dưới, hắn rất khoát tiếp tục bơi thẳng xuống không chút đắn đo. Lúc này La Trinh đã quên thời gian ước định một canh giờ đã tới, sáu người cá màu xanh lam cũng bị hắn giết. Trên ghế đá ngoài Huyễn Ngư thâm đàm, vị chấp sự kia bởi quá mức hiếp sợ mà sắc mặt đã có chút đờ đẫn. Ngược lại, Mạnh Thường Quân lại bình thản rừng dương. Sau khi trở về từ phương Nam, Mạnh Thường Quân vẫn luôn bế quan cho tới tận bây giờ. Sau khi thực lực được nâng cao hơn nhiều, hôm nay hắn mới tới tu luyện ở huyễn Hư thâm đàm. Mặc dù thực lực tăng lên và đã chuẩn bị đầy đủ, mạnh thường quân cũng chỉ có thể đi xuống độ sâu 70 m xuống sâu hơn thì số lượng người cá màu xanh càng nhiều, mạnh thường quân không thể đối phó hết được. Thế mà lần đầu tiên la trình lặn xuống đã vượt qua độ sâu hắn đạt được, thậm chí còn chém chết 6 người cá màu xanh. Tên la chỉ có chỉ có thể dùng 2 chữ biến thái để hình dung. hai chu bien thai đe điều, trong lòng mạnh thường quân lại không có chút cảm giác ủ rũ nào. Tuy biểu hiện của La Trinh quả thật khiến người khác bị đả kích nặng nề, nhưng Mạnh Thường Quân đã qua lại thân thiết với hắn một thời gian, hơn nữa khi ở Phương Nam La Trinh còn mắc nợ Mạnh ra một lần, lấy tốc độ tu luyện như vậy, thực lực của La Trinh trong tương lai tất nhiên không thể khinh thường. Nghĩ đến lời La Trinh nói trước kia, tương lai nói không chừng hắn thật sự có thể giúp Mạnh ra giải quyết phiền toái lớn, với nên biểu hiện của La Trinh càng tốt, kỳ vọng của Mạnh Thường Quân lại càng cao. Đúng lúc này, có 7, 8 người mặc trường bào đen đi tới dọc theo đường đá xanh, hiển nhiên đều là đệ tử nội môn trên thực tế người đến tu luyện ở huyện ngư thâm đầm gần như cũng chỉ có đệ tử nội môn cụ thể hơn là chỉ có đệ tử sĩ tộc thực lực của đệ tử ngoại môn không đủ mạnh căn bản là không thể bơi xuống đầm sâu thậm chí đệ tử nội môn cũng rất ít người có thể lấy ra nhiều điểm tích lũy như vậy để bước vào huyện ngư thâm đầm tu luyện lão tào hiện tại trong huyện ngư thâm đầm còn có ai không một thanh niên mặt mũi chảy trung cầm đầu đám người lên tiếng từ xa vị chấp sự kia họ tào những người quen biết hắn đều gọi một tiếng lão tào chấp sự tào thấy vị đệ từ kia thì vội vàng đứng dậy cười nói là công tử bùi hận trong nguyễn ngư thâm đầm còn có người có điều hắn giao hẹn một canh giờ thời gian cũng sắp hết rồi bùi hận mạnh thường quân ngồi bên cạnh nghe được tên này liền khẽ câu mày bảy đại sĩ tộc đều ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau nhưng bên ngoài ít nhất vẫn tỏ ra hòa hợp êm ấm có điều vị thủy bùi gia và vong xuyên mạnh gia hắn luôn trướng mất nhau vị này tên bùi hận thuộc dòng chính ở bùi gia có địa vị tương đương với mạnh thường quân có điều bùi hận này lớn tuổi hơn mạnh thường quân thực lực cũng lợi hại hơn mạnh thường quân nhiều gã gần như đã bước vào cảnh giới tiên thiên đại viên mãn chỉ cách chiếu thần cảnh một bước ngắn chắc hẳn trong khoảng thời gian này bùi hận cũng gia tăng thời gian tu luyện nhằm lột phá rào cản đặt chân tới cảnh giới chiếu thần cảnh bùi gia và mạnh gia luôn trướng tai gai mắt nhau mạnh thường quân cũng chưa tới mức sợ hãi bùi hận giờ phút này sắc mặt rừng dương ngồi bên cạnh tự nhiên không nhìn thấy đám người kia người thanh niên tên bùi hận kia chậm rãi đi tới Nhìn chằm chằm bàn trận pháp trong tay chấp sự tào hỏi, con phải chờ bao lâu? Công tử bùi hận, người hãy nhìn bóng cây kim trên đồng hồ mặt trời, người nọ đi vào giờ mùi, giờ thân sẽ đi ra, thời gian cũng không còn bao nhiêu, chắc hẳn sẽ ra ngay thôi, chấp sự tào nói với thái độ cực kỳ kín cẩn. Điều này cũng là do có rất nhiều trường bối bùi ra đảm nhiệm nhiều chức vị quan trọng ở Thanh Vân Tông, thậm chí trong đó có một người là cấp trên trực tiếp của chấp sự tàu, nếu su tao sự tàu su tao thăng chức thì phải dựa vào bùi ra bọn họ. Bùi hận thản nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ mặt trời, nhìn cái bóng in trên đó, nói, thời gian đã đến, ngươi lập tức gọi hắn ra đi. Công tử bùi hận, phiền ngươi chờ một chút, nếu đã tới rồi thì chờ thêm một khắc cũng không đáng là bao. Chắc sự tàu cũng biết tính tình bùi hận khá nóng này, nhưng trong huyễn ngư thâm làm đang có người, cũng không thể nào kéo la bao chap su tao cung biet tinh tinh bui han kha nong nay nhung trong huyen ngu tham lam đang co nguoi cung khong the nao keo la trinh ra bây giờ được. Thay thế, bùi hận khẽ gật đầu, bảo đám người phía sau ngồi xuống. Một lát sau, chấp sự tào nhìn chằm chằm bàn trận pháp, cao máy nói. Đã hết giờ rồi mà La Trinh vẫn không định đi ra. Mạnh Thường Quân nhìn trận pháp trên bàn, La Trinh đang không ngừng lặn xuống sâu hơn, có lẽ vừa gặp phải mấy người cá nữa, lúc này hắn đã lặn xuống độ sâu 90m, thằng nhóc này không có giới hạn sao? Độ sâu 90m, áp lực nước khủng bố đến nhường nào, nếu là người thường, chỉ sợ đã bị áp lực nước ép thành một cái bánh thịt, cho dù là cao thủ tiên thiên thì giờ phút này cũng khó chống cự được áp lực vô hình đó, nhưng xem ra La Trinh vẫn tiếp tục lặn sâu hơn trước. Mạnh Thường Quân cũng rất tò mò. La Trinh rốt cuộc có thể lạn tới độ sâu bao nhiêu mét, hắn nói với chấp sự tàu, có thể hắn muốn thử thách cực hạn của mình. Nhưng thời gian hết rồi, bên ngoài còn có người đang chờ, chấp sự tàu lo lắng nói, làm chấp sự ở Thanh Vân Tông, ánh mắt lão sáng vô cùng. Lão biết rõ tiềm lực của La Trinh, biểu hiện chấn động như vậy, ngay cả ở Thanh Vân Tông cũng hiếm có người làm được. Nếu trải qua một thời gian rèn rũa, ngày sau chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn tên tuổi vang xa. Chấp sự tàu lúc này quả thật có lý do để nịnh bợ nhưng lão càng hiểu rõ tính tình của vị công tử bùi hận trước mắt này đệ tử bước ra từ đại sĩ tộc căn bản sẽ không nói đạo lý với người khác huống chi trước kia bùi hận từng tranh chấp với người ta chỉ vì thứ tự vào huễn ngư thâm đàm thậm chí hung hăng ra tay ngay tại đây ầm ĩ đến không thể dàn xếp được tính tình bùi hận này quả thật cực kỳ nóng nảy hôm nay hắn chịu đợi một khác là đã nể tình rồi lúc này trên mặt bùi hận toát ra vẻ khó chịu ngày thường đều là người khác phải chờ gã có lý nào gã phải chờ người thằng nhóc kia vẫn chưa đi ra sao chấp sự tào không phải ngươi nói giờ thân sao hiện tại đã đến giờ thân bùi hặn trầm giọng nói chấp sự tào tê cười chờ một chút xin ngài chờ một chút chắc hắn sẽ ra ngay thôi bùi hặn đột ngột đứng dậy nói không phải chờ nếu đã hết giờ thì cứ dùng bàn trận pháp ép hắn ra chuyện này chấp sự tào lộ vẻ khó xử nếu hắn thật sự dùng bàn trận pháp ép la trinh ra đây chính là đắc tội la trinh nhưng nếu không nghe lời bùi hặn thì lão lại đắc tội bùi hặn đắc tội la trinh nhiều nhất về sau lão sẽ gặp phiền toái một chút, dù sao hiện giờ La Trình mới chỉ là một đệ tử ngoại môn, chưa uy hiếp được chấp sự Tào, nhưng nếu đắc tội bùi hận, gã trở về nói lại với gia trưởng thì bản thân lão Tào sẽ khó sống nổi ở Thanh Vân Tông, cân nhắc thiệt hơn một chút, chấp sự Tào liền nhanh chóng đưa ra lựa chọn, bên nặng bên nhẹ, lão đành phải đắc tội La mot đe tu ngoai mon chua uy hiep đuoc chap su tàu. nhung neu vậy. Vì thế lão vươn tay chuẩn bị khởi động trận pháp, trực tiếp lôi La Trình ra khỏi huyễn ngư thâm đàm, nhưng lão còn chưa kịp chạm vào bản trận pháp thì mạnh thường quân ngồi cạnh đã lên tiếng ngăn cản. Chấp sự tào, đừng gấp gáp như vậy chứ. Nhưng, nhưng mà, nghe lời Mạnh Thường quân nói, chấp sự tào nhất thời lại nhức đầu. Vị Mạnh Thường quân này tuy ôn hòa nhãn nhận, nhưng cũng là người của bảy đại sĩ tộc. Vị thủy bùi gia không dễ trọng chẳng lẽ người của vong xuyên Mạnh gia thì dễ trọng Bùi hận lạnh, lùng liếc mắt nhìn Mạnh Thường quân một cái. Thật ra cả vừa tới đã nhìn thấy Mạnh Thường quân, đương nhiên cũng nhận ra hắn là người của Mạnh gia Thế nhưng hai nhà bùi, Mạnh luôn bất hòa. Trưởng bối gặp nhau còn có thể tỏ vẻ lịch sự hòa nhã, có điều miệng lưỡi nói ra đều là trong bông có kim. Nhưng tính tình của đám tiểu bối bùi ra và mạnh gia thì không dễ khắc chế như vậy, ở đế đô đã nhiều lần xảy ra tranh chấp hoặc đánh nhau rồi, cho nên Bùi Hận nhìn thấy Mạnh Thường Quân cũng tỏ vẻ như không thấy. Hôm nay gã đến tu luyện, cũng không muốn phát sinh xung đột với Mạnh Thường Quân. Hai người liền làm như không thấy nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Bùi Hận không ngờ, gã không đi trêu chọc Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân lại đến tìm phiền toái trước tư lực của mạnh thường quân không bằng gã, hiện tại nếu thật sự ra tay, thằng nhóc này chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhờ đến dáng vẻ kiêu ngạo của đám người mạnh ra, bùi hận thầm nghĩ, nếu thằng nhóc này thật sự không biết tốt xấu, hôm nay sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Mạnh thường quân, bây giờ là thời gian tu luyện của ta, thế nào, thằng nhóc kia cứ ngây ngốc ở trong đó như vậy, ta phải chờ ở đây mãi sao Bùi hận trầm giọng hỏi, mạnh thường quân lắc đầu, người trong đó là bạn của ta, hắn cũng không cố ý chiếm mất thời gian của người. Lúc trước hắn ước định thời gian một canh giờ, có lẽ còn chưa đủ, cũng không sao, thời gian tăng thêm cứ trừ điểm tích lũy của ta là được. Ánh mắt bùi hận lóe ra một tia sáng lạnh, trừ điểm tích lũy của ngươi, ngươi nghĩ ngươi muốn trừ là trừ được sao, chấp sự tào, ngươi nói như thế nào, chấp sự Tào mặt đen gì, nhìn bùi hận, lại ấm ức nói với mạnh thường quân. Mạnh công tử, hãy để người bạn của ngươi ra đi, dù sao thời gian ước định của hắn cũng hết rồi, thì sao, hết giờ thì không thể ra hạn, ta có điểm tích lũy. Ngươi cứ việc trừ vào đó. Đừng nói một canh giờ, dù là mười canh giờ ta cũng có thể trả được, ngươi cứ trừ đi, trừ đến khi la trình ra mới thôi. Sắc mặt mạnh thường quân cũng trầm xuống. Đừng thấy mạnh thường quân bình thường lúc nào cũng ôn hòa nhãn nhận, nhưng nếu thật sự nổi giận, thì cũng cứng rắn vô cùng. Cái này chỉ khổ cho chắc sự tào, phải trái đều khó, không biết phải làm thế nào. Lão muốn khởi động trận pháp, nhưng nhìn mạnh thường quân thì lại không dám. Lão muốn khuyên nhủ bùi hận lại càng không có khả năng, tính tình bùi hận lão càng hiểu rõ. Hà hà, trước giờ luôn nói người mạnh ra đều biết xem xét thời thế, ta thấy mạnh thường quân ngươi lại không như vậy. Bùi hận vừa nhìn chằm chằm mạnh thường quân vừa cười lạnh. Khi thấy chậm rãi tràn ra từ trong thân thể gã, cảnh giới tiên thiên đại viên mãn tuy kém chiếu thần cảnh, nhưng cũng chỉ cách chiếu thần cảnh một bước ngắn mà thôi. Giờ phút này, mạnh thường quân cũng đứng lên, lạnh lùng nói, trong thành vân tông, ngươi dám động vào ta. Người biết phải trả cái giá nào không? Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.